Lưu Kiệt san cười một tiếng, ta là làm sao nhìn ra được, tại sao phải đối với ngươi nói. Hai ổ xỉ cả rủ ổ hư lạnh một tiếng, tự biết cải và không đấu lại Lưu Kiệt, liền tức giận hừ một tiếng, lại lần nữa hướng Lưu Kiệt vọt tới. Túi người xông tới trong quá trình, hai ổ xỉ cả rủ ổ hai tay thật nhanh kết ấn. Ảnh phân thân thuật Mấy đoàn khói mù ở hai ổ xỉ cả rủ ổ bốn phía xuất hiện, đều là hai ổ xỉ cả rủ ổ phân thân. Ảnh phân thân thuật gọi tới phân thân có thất thể, cũng có rất mạnh lực công kích. Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, xông thẳng lên đi. Tam Thiên Toái không trưởng, đây trời trưởng ảnh nổi lên. Tam Thiên Toái không trưởng chính là Lưu Kiệt đoàn thể công kích võ học, đối mặt Hải Ổ xỉ Cả Dù Ổ bản thể và nhiều người hơn ảnh phân thân, căn bản không sợ. Hai bên kịch liệt đón đánh nhau, Lưu Kiệt trưởng pháp giọt nước không lọt, Hải Ổ xỉ Cả Dù ổ dựa vào người hơn, vẫn còn là không làm gì được Lưu Kiệt. Cộng thêm Lưu Kiệt lực lượng hoàn toàn không kém gì hắn nhiều ít, lại là không đả thương được Lưu Kiệt chút nào. ở như vậy dưới tình huống. Lưu Kiệt vẫn đứng ở chỗ bất bại, hơn nữa còn là lấy một địch hơn. Vô số nguyên vốn cho là Lưu Kiệt không có đủ năng lực thực chiến người, giờ phút này nhìn Lưu Kiệt chiến đấu, đều là trận mắt hốt mồm. Đã có sức quan sát tương đối bén nhạy truyền thông, bắt đầu lần nữa viết tin tức. Khiếp sợ, Lưu Kiệt lại triển lộ ra cường đại năng lực thực chiến. Vô luận là thiên tư vẫn là thực chiến, cũng không có so đặc biệt tốt, Lưu Kiệt hoặc đem thành là hạ nhất đại trong cường giả trí cường giả. Trong sân... Hài ổ xỉ cả dù ổ cũng là đánh được hoàn toàn cam tức, trong đầu nghĩ mình giàu gì là một người năng lực cấp 8, đánh lâu như vậy lại không có thể đánh bại Lưu Kiệt. Hắn không khống chế nữa mình tiêu hao, khống chế mỗi một phân thân, cũng thả ra bất đồng công kích nhân thuật, đầy trời công kích hướng Lưu Kiệt rơi xuống. Trường 391, ta thăng chắc. Các loại các dạng cường lực công kích nhân thuật, ngay tức thì tiêu hao hài ổ xỉ cả dù ổ trong cơ thể hơn nửa lực lượng. Lưu Kiệt sử dụng tam thiên thoái không trường, đều cảm giác được to lớn áp lực bất đồng công kích theo nhau mà tới. Có bay vụt đến nhũ băng, cuồn phún tới đây liệt diễm, cũng có trên mặt đất đột nhiên quật khởi nham đâm, cũng có vô cùng sắc bén đao gió. Chỉ dựa vào tam thiên thoái không trưởng như vậy chiêu số, đã không cách nào ứng đối. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng hư không nắm chặt, nghiết bàn kiếm ngưng hiện ra. Khoan hậu, nặng nghề thân kiếm, vừa xuất hiện ở trong không khí, liền thả ra một cổ áp lực. Lưu Kiệt trong lòng thầm quát một tiếng, thép kiếm pháp. Trọng kiếm vô phong Đại sảo bất công. Lưu Kiệt nhìn như thô lỗ huy động kiếm bảng to, tại chỗ vòng vo một vòng, nhưng trong thực tế lại có một lực hàng mười cái ý nghĩa. Ngưng trọng kiếm mang phá không mà ra, càng quét một vòng, trong ngáy mắt, hải ổ xỉ cả rủ ổ thả ra tất cả đủ loại công kích, toàn bộ đều bị phá ra. Mà hắn những cái kia phân thân, vậy toàn bộ bị kiếm mang chém vì khói mù tiêu tán. Hải ổ xỉ cả rủ ổ bản thể thân hình thụt lùi ra, có chút kinh hãi nhìn về phía Lưu Kiệt kiếm to trong tay. Hắn có thể cảm nhận được nghiệt bản kiếm lên tản ra ngưng trọng hơi thở, mật thất bên trong. Mấy vị người năng lực cấp 9 cũng bị Lưu Kiệt ngón này làm được trợn mắt hốt mồm. Cái này, kiếm pháp này cũng là cổ võ chứ? Một cái ngoại quốc người năng lực cấp 9 hỏi. Tuy kiếm tiên đôi mắt bên trong hiển lộ trước tinh mang, hắn bản lãnh một tên kiếm tu, am hiểu nhất chính là kiếm, vì vậy đối với kiếm pháp cảm giác đều vô cùng nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác đến, Lưu Kiệt kiếm pháp bên trong ẩn chứa kiếm ý, không giống bình thường. Tuyệt không phải là đơn giản thuốc kiếm, kiếm pháp này bên trong, có đại học vấn. Tuy kiếm tiên hơi khẽ gật đầu một cái, hoa hạ hiện đại kiếm pháp ta không một không thông, nhưng môn này kiếm pháp, nhưng là chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại luôn cảm giác thật giống như ở đâu gặp qua. Không thể nào. Cái này nhìn có chút giống như là một bộ võ hiệp trong phim truyền hình kiếm pháp à. Bên cạnh đang uống nước một cái người năng lực cấp 9 ngay tức thì liền phun ra ngoài, phốc. Người chẳng lẽ là muốn nói, Lưu Kiệt Thiên Phú đã cao đến xem phim truyền hình? là có thể đem trong phim truyền hình mặt nói bậy kiếm pháp cho học xuống. Ngậy. Ngược lại không phải là cái ý này, trong phim truyền hình những cái kia võ công, cũng có võ thuật hướng dẫn, ta xem Lưu Kiệt tên nảy sợ rằng có một cái ẩn sĩ cao nhân sư phụ à nếu không, một giới dễ có xuất thân hắn làm sao có thể sẽ có như thế hơn tuyệt hoạt. Không khí trong sân có chút ngưng trọng. Theo Lưu Kiệt lấy ra nghiết bản kiếm, cuộc chiến đấu này mới thật sự bắt đầu, mới vừa cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai ổ xỉ cạ dù ổ trong tay xuất hiện một cái quá đao, hắn đem quá đao chậm rãi từ vỏ đao bên trong rút ra. Lưỡi đao mới vừa rút ra một số, trong sân nhiệt độ liền chợt giảm xuống liền mấy phần, một đạo hàn quang in ở hai ổ xỉ cạ dù ổ trên mặt, là hắn nhìn như càng thêm lạnh như băng. Thân đao chậm rãi ra, Lưu Kiệt sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, đi qua vạn năng quét xem cha xem, hai ổ xỉ cạ dù ổ trong tay trôi này quá đao, cũng là linh khí cấp 7. Hơn nữa Lưu Kiệt cũng đúng hai ổ xỉ cạ dù ổ thực lực nhất định có đánh giá thấp. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ muốn, chẳng lẽ đánh hai ổ xỉ cả rủ ổ, đều phải dùng nổ tung mô thức đi. Cỏ! Hai ổ xỉ cả rủ ổ thân hình bạo xạ ra, mang theo trên lưới đao lấm lâm hàn mang, giống như một đạo sao rơi vậy. Hai ổ xỉ cả rủ ổ cả người cũng tản mát ra một tầng màu trắng huynh quang, cả người tốc độ nhanh được dò người, tựa hồ là mở ra nào đó tốc độ bí pháp. Gió chưa đến, đao đã tới. Lưu Kiệt hai tròng mắt co giúp một cái nếu không phải vạn năng quét hình phân tích ra hài ổ xỉ cả dù ổ quỹ tích công kích loại tốc độ này công kích hắn thật vẫn là tới không kịp đề phòng đây mới là nhẫn giả chân chính bản lĩnh à nhẫn giả vốn là sở trường ám sát nghề tốc độ cực nhanh lại lặng yên không một tiếng động ở tránh diện va chạm lên nhẫn giả cũng không dèn đinh đinh đinh ngắn ngủng ngay tức thì lưu kiệt đã quơ nhiên nhất bản kiếm và hài ổ xỉ cả dù ổ va chạm mấy mươi lần chấm tia lửa từ hai cái bây giờ tung tóe ra chiến đấu buộc phát tiến vào ác liệt Vô số người xem vậy buộc phát sợ hãi động lực, bọn họ thấy được một chàng trước đó chưa từng có xuất sắc chiến đấu, cũng nhìn thấy lưu kiệt hoàn toàn bất đồng một mặt. Rất khó tưởng tượng, trong sân cái đó dơ kiếm to, phản ứng vẫn cực nhanh, đang đối mặt một cái sở trường tốc độ người năng lực cấp 8 tốc độ mở hết dưới tình huống, cũng còn có thể làm được phòng ngự hữu hiệu. Rất khó tưởng tượng như vậy một người, sẽ là trước trong mắt mọi người chỉ sở trường lý luận nội dung, không sở trường thực chiến lưu kiệt. Càng lúc càng nhanh. Hai ổ sĩ cạ dù ổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lưu Kiệt sắc mặt buộc phát ngưng trọng, quả nhiên thật sự là không thể nhỏ xem toàn năng thi đấu lên mỗi một người, Lưu Kiệt tiếp xúc phần lớn đều là phổ thông người năng lực, mà hai ổ sĩ cạ dù ổ loại này, thuộc về là một quốc gia tinh anh trong tinh anh. Lưu Kiệt thiếu chút nữa thì quên một điểm, phải biết, hai ổ sĩ cạ dù ổ loại nước này bình, đã là người năng lực cấp 9 dưới mạnh nhất một nhóm người. Lưu Kiệt động mở nổ tung tiểu mâu ý niệm, nhưng rất nhanh, hắn trong lòng ngầm tối tâm lắc đầu một cái. Hắn không thể lúc nào cũng lệ thuộc vào nổ tung kiểu mẫu. Lúc này chính là ép một ép mình thời điểm. Có lúc không ép một cái mình, người cũng sẽ không trưởng thành. Lưu Kiệt dần dần tỉnh táo lại, tích cực điều động trong cơ thể niết bàn lực để cho niết bàn lực hoàn toàn bao trùm tại cả người trên dưới và niết bàn kiếm kiếm thể trên. Vừa dùng vạn năng quét hình thật nhanh tính toán hai ổ xì cạ dù ổ quỹ tích công kích, một bên ở trong lòng suy tính đối sách. Đầu tiên, hắn bây giờ hoàn toàn bị mang nhập đến hai ổ xì cạ dù ổ tiết tấu ngay giữa. Hải ổ sỉ cả dù ổ tốc độ còn đang tăng nhanh, thuyết minh hắn tiết tấu của chiến đấu nắm giữ vô cùng rõ ràng. Nếu như thời gian lâu dài, cho dù là lưu kiệt, cũng có thể sẽ sinh ra sơ hở. Muốn thay đổi chiến cuộc, đầu tiên phải làm chính là cắt đứt hải ổ sỉ cả dù ổ tiết tấu, đem mang nhập đến mình tiết tấu chính giữa. Nhưng mà hải ổ sỉ cả dù ổ bây giờ công kích nhanh như vậy, như thế nào mới có thể cắt đứt hắn tiết tấu? Hoàn toàn không có cơ hội. Người có lúc không ép một cái mình, liền không cách nào trưởng thành liền không cách nào đánh vỡ ngụy cảnh. Lưu Kiệt trời xanh phải làm một người để cho thế giới này phát sinh một ít thay đổi người. Nếu như không có thể thay đổi thế giới, liền thay đổi mình. Buồn cười, người cứ như vậy an ủi mình mới có thể thành là bị thế giới thay đổi người. Không thể luôn là để cho những thứ này cao cao tại thượng thiên tài thắng. Lưu Kiệt cũng phải thắng. Hải ổ sỉ cả dù ổ cặp mắt trợn co giúp lại, hắn thấy được Lưu Kiệt sơ hở, trong lòng nhất thời mừng rỡ, Một đao hướng Lưu Kiệt giữa eo cắt đã qua. Đâm. Lưỡi dao đâm vào máu thịt chính giữa, tê liệt đau nhức ngay tức thì truyền tới. Lưu Kiệt hét lớn một tiếng, mặc dù hắn bị bổ tới, nhưng là hai ổ sỉ cả dù ổ tiết tấu, đã gãy. Ở bao nhiêu lần sống chết lịch luyện bên trong, Lưu Kiệt đều trải qua sắp chết tuyệt cảnh, loại này bán sơ hở làm việc, lại coi là cái gì? Lưu Kiệt bình thản mà tự tin thanh âm vang lên, "Xin lỗi, cuộc chiến đấu này, ta thắng chắc." Chương 392, thật người đàn ông. Nghe được Lưu Kiệt những lời này, Hải Ổ Sỉ Cả Dù Ổ sắc mặt đại biến, muốn rút người ra né tránh, đã không còn kịp rồi. Lưu Kiệt nặng nghề một kiếm, hướng Hải Ổ Sỉ Cả Dù Ổ trên mình chém tới. À! Hải Ổ Sỉ Cả Dù Ổ kêu thảm một tiếng, huyết quang tung tóe, một cánh tay của hắn bị Lưu Kiệt cho chặt đứt. Nhưng mà Lưu Kiệt cũng không vì là bị thương mà ảnh hưởng đến công kích. Lúc này, hắn cho thấy cường đại nghị lực, dù là bên hông máu tươi tung tóe, cũng không cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Vô số người xem, vào thời khắc này nhìn chằm mặt lại đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh à Lưu Kiệt là thật bá đạo Đông Phương người đàn ông cũng có thật người đàn ông Lưu Kiệt huy động nhất bản kiếm chặt đuổi theo hướng hải ổ xỉ cạ rủ ổ chém ra dày đặc kiếm quang hải ổ xỉ cạ rủ ổ đau cơ hổ đã hôn mê hắn giờ phút này rung động trong lòng phải biết còn mở tiền chiến hắn còn cảm thấy lấy Lưu Kiệt năng lực thực chiến căn bản không thể nào là hắn đối thủ mà bây giờ hắn lại lâm vào như vậy nghịch cảnh bên trong cánh tay đều bị chém đứt một tay Mất đi một cây cánh tay hài ổ xỉ cả rủ ổ, lại đối mặt dậy Lưu Kiệt buộc phát công kích mãnh liệt, không khỏi được áp lực lớn hơn. Lưu Kiệt! ngươi không nên ép ta! Hài ổ xỉ cả rủ ổ nổi giận gầm lên một tiếng, nghe được, hắn giờ phút này vô cùng sao động, đã lại nữa tinh táo, hoàn toàn bị mang nhập đến Lưu Kiệt chiến đấu tiết tấu chính giữa. Lưu Kiệt một bên huy động nhiết bản kiếm, một bên cười lạnh nói, làm sao? Ngươi còn có hắn hắn thủ đoạn sao? Sử hết ra à? Giờ phút này! Toàn năng cuộc so tài tràng quán bên ngoài bầu trời bên trong đột nhiên gian mây đen đẩy vải đứng lên thỉnh thoảng có nặng nghề sấm sét nổ vang hai ổ xì cạ rủ ổ sắc mặt hoàn toàn điên cuồng nói thật hắn đã không có nhiều ít thủ đoạn đang chiến đấu tiến vào ác liệt thời điểm trên người hắn càng lúc càng nhanh tốc độ chính là hắn lá bài tẩy trừ phi hai ổ xì cạ rủ ổ chợt cắn bể lồng lưới một giọt máu tươi dính ở tay hắn trên ngón tay huyết tế thi quỷ đoạt hồn đột nhiên gian Từng đạo màu máu đỏ minh văn vô căn cứ xuất hiện, trôi lơ lửng ở trong không khí, một cổ yêu tà hơi thở tàng ra. Có thể thấy, đang sử dụng liền cái này thủ đoạn sau đó, hải ổ xỉ cả rủ ổ thần thái ngay tức thì hể bại đi xuống. Đầu lươi máu, là trong cơ thể máu tươi, không xem hút hết hắn lực lượng, còn chi nhiều hơn thu hắn tiềm lực. Sử dụng thi quỷ đoạn hồn sau đó, hải ổ xỉ cả rủ ổ cần đếm tháng thời gian mới có thể khôi phục. Toàn bộ sân so tài lên, đột nhiên vang lên từng tiếng âm u trầm âm. Tiểu quỷ tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền tới, tựa như cái này sân so tài lên, biến thành một khối yêu tà chi địa, màu máu đỏ minh văn vại hướng sân so tại các nơi, từng con từng con đầu sinh hai rác yêu tà quái vật, ở hư không bên trong hiện hình, những thứ này cũng không phải là chân chính thật thể sinh vật, mà là hệ ổ sỉ cả dù ổ sử dụng loại tà pháp này, điều dụng trong thiên địa tà niệm, hình thành năng lượng thể, rất khó phán đoán những thứ này yêu tà trên người quái vật thực lực hơi thở, nhưng là vậy từng cái quái vật cũng giữ thật cười đặc biệt đáng sợ. Hai OC si cạ dù o nút ở quái vật phía sau, lạnh lùng nói, "Lưu Kiệt, cho dù ngươi thực lực rất mạnh, vậy thì như thế nào? Như vậy chi hơn thi quỷ quái vật, cắn người khác, ngươi hồn phách đều đưa tan thành mây khói." Dưới đài, Tú Kiếm Tiên đã chạy tới, hắn khẽ nhíu mày, như là rất không thích loại này tà dị lực lượng, đưa tay đè ở trên chuôi kiếm. Nếu như Lưu Kiệt có bất kỳ không địch nổi dấu hiệu, hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ cứu Lưu Kiệt. Trên thực tế, ở trong mắt của rất nhiều người xem ra Lưu Kiệt đã đủ ưu tú, hắn chỉ là một người năng lực cấp 6 mà thôi, nhưng đem hài ổ sỉ cả dù ổ như vậy cấp 8 thiên tài ép đến loại này, cái này đã đủ rồi. Cho dù Lưu Kiệt ở chỗ này thua mất thi đấu, cũng không có người bất kỳ sẽ cười nhạo Lưu Kiệt, cũng sẽ không có bất kỳ truyền thông sẽ đi viết Lưu Kiệt mặt trái tin tức, đảo quốc thủy quân ngoại trừ. Nhưng mà Lưu Kiệt tay cầm nhết bàn kiếm, đứng sừng sững tại sân so tài bên trong, vẻ mặt nhưng là dị thường ổn định. Ta nói qua, cái này trận thi đấu, ta thắng chắc. Một cổ khó tả huy hoàng từ Lưu Kiệt trên mình mơ hồ tung phát ra ngoài. Lưu Kiệt khét cười một tiếng, một tay ở trước ngực bắt phát quyết, thấy Lưu Kiệt cái này thủ quyết, hải ổ xỉ cạ rủ ổ trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, bóng ma trong lòng cũng muốn phát tác. Cái này thủ quyết, là điều khiển sấm sét à? Vừa nghĩ tới trước khi thi đấu bên trong, Lưu Kiệt dùng cái này sấm sét đem hắn rất hại thảm, hải ổ xỉ cạ rủ ổ trong lòng âm ảnh chính là kéo ra mạng lớn. Chín tầng trời lôi pháp. Lần này. Lưu Kiệt bất ngờ đọc lên chiêu thức tên, ung ung, mây đen áp đính trên bầu trời, sáng lên mấy đạo mang theo sáng rực thiên uy tia chớp. Nhớ cái này thủ đoạn, chín tầng trời lôi pháp, sáng rực thiên uy, trường gian trừ ác. Một cổ cực độ dự cảm bất tường xuất hiện ở hải ủ si cả dù ủ trong lòng, mà Lưu Kiệt vừa dứt lời, nhất thời gian, điện quang chói mắt tràn ngập toàn bộ sân so tài, sấm sét từ mang thiên địa uy nghiêm, yêu tả quỷ quái, không khỏi chôn vùi. Những cái kia hài ổ sỉ cả dù ổ gọi tới thi quỷ quái vật ở điện quang bên trong phát ra thảm thiết kêu rên thân thể một chút xíu hóa thành bụi bậm, tựa như bị lọc sạch. Đây trời điện mang bên trong Lưu Kiệt dùng lực lượng cuối cùng ngưng tụ một cái lôi thần nhất chỉ hướng hài ổ sỉ cả dù ổ bắn nhanh đi Mỹ dạng mô tổ ngựa xạ xi thân hình tránh hiện ra một đạo ác liệt kiếm mang kinh thiên lên thoáng chốc gian sự tình phát sinh quá nhanh kiếm ý bén nhọn thẳng xông lên thương khung vô số người cảm thấy hô hấp làm hơi chậm lại. Cảm giác phải bị kiếm ý này biến dạng trái tim vậy. Điện quang dần dần tàn đi. Mọi người chỉ gặp, sân so tài nhiều một cổ thi thể. Chính là hải ố si cạ dù ổ. hắn tim vị trí xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ máu, là bị lưu kiệt sau cùng lôi thần nhất chỉ nơi đánh xuyên, hắn cả người tựa như biến thành than cốc vậy. Những cái kia yêu tà quỷ quái vậy toàn bộ mất tung ảnh, nguyên bản âm gió một loạt sân so tài lên, trải qua 9 tầng trời lôi pháp tẩy rửa sau đó, khôi phục bình thường mà ở sân so tài giữa không trung bên trong, túy kiếm tiên cùng mị dạ mộ tổ như xả sỉ hai người lằng không đứng, mị dạ mộ tổ như xả sỉ gần đây vô sỉ trên mặt, hiếm có lộ ra một tia âm trầm. túy kiếm tiên tay cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lên như có ba quang chớp động, tản ra đậm đà cực kỳ linh khí. túy kiếm tiên một cái tay khác cầm bầu rượu, tùy ý đổ một hớp lớn, có chút say không nói, mị dạ mộ tổ như xả sỉ các hạ, chẳng lẽ các ngươi đảo quốc quý củ chỉ cho phép các người giết người, không cho phép người khác giết người? Mỹ dạ Mộ Tồn Như Sạ xì sắc mặt khó khăn xem, không trả lời Tú Kiếm Tiên nói tiếng nói. Bởi vì chuyện này không cách nào phản bác. Mới vừa Mỹ dạ Mộ Tồn Như Sạ xì gặp Lưu Kiệt muốn giết hai ổ thị cả Dục ổ, đang phải ra tay đi cứu hai ổ thị cả Dục ổ, lại bị Tú Kiếm Tiên ra tay ngăn lại. Vô số người xem ở trải qua mới vừa ở một chớp mắt kia phát sinh rất nhiều chuyện tình sau đó, phục hồi tinh thần lại, cũng phát ra sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ cùng vỗ tay. Lưu Kiệt liền được đẹp. Cơ Mơn, nhịn nước nhặt thật lâu. Rốt cuộc có người đứng ra mới vừa con mẹ nó một đám. Chương 393, tuy kiếm tiên VS Mỹ ra mổ tổ mịu xa si. Kiếm vào vỏ, tuy kiếm tiên hướng Mỹ ra mổ tổ mịu xa si chắp tay một cái nói, các hạ tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời, tuy kiếm tiên phi thân đi tới Lưu Kiệt bên người, nhìn xem Lưu Kiệt nói, không có sao chứ. Lưu Kiệt gật đầu, không có gì đáng ngại, chẳng qua là thận của ta bị tên kia cắt một đao, ta bây giờ có chút thận đau. Giết một cái đảo quốc thiên tài cũng coi là vì quốc gia chạy máu đi, ngươi có thể bận bịu ta tranh thủ một chút khen thưởng bổ bổ thận à. Túy Kiếm Tiên cầm lên một cái bầu rượu, đưa cho Lưu Kiệt nói, đây là tự ta pha chữa thương rượu, bên trong thả không thiếu thuốc bổ, có thể bổ tốt ngươi thận, ngươi liền đừng lãng phí quốc gia tư nguyên, bây giờ trẻ tuổi người năng lực một lượng lớn một lượng lớn xuất hiện, quốc gia vậy không dễ dàng à. Lưu Kiệt khinh bỉ nhìn Túy Kiếm Tiên một mắt, nhận lấy bầu rượu, vừa đi kết quả, vừa uống hai hớp. Cái này chữa thương rượu vào vào bên trong cơ thể, không có quá nhiều rượu cồn cảm giác kích thích, ngược lại đặc biệt ôn hòa, hóa thành một dòng nước ấm, chạy khắp cả người trên dưới, vết thương đau đớn, quả thật giảm bớt một ít. Túy Kiếm Tiên đang phải trở về mình vị trí đi, Mỹ Dạ Mộ Tô như sạ xỉ nhưng cũng xuống, nói: "Ngươi vậy tham gia thi đấu?" Túy Kiếm Tiên gật đầu một cái. Mỹ Dạ Mộ Tô như sạ xỉ nói: "Chúng ta bây giờ, sớm muộn phải có đánh một trận." Túy Kiếm Tiên dừng chân một cái, xoay người Hướng Mỹ Dạ Mộ tô như xạ si nhìn, lại gật đầu một cái. Mật thất bên trong. Nước Nga bạo hùng đột nhiên đứng lên, muốn làm đỡ, cũng đừng ở chỗ này đợi, mau đi ra chấn trảng. Hết mấy người năng lực cấp 9 cùng đi đến sân so tài bốn phía, liên thủ cho lồng bảo hộ chính giữa rót vào lực lượng. Có như thế hơn người năng lực cấp 9 cùng nhau rót vào lực lượng, coi như tuy kiếm tiên và Mỹ Dạ Mộ tổ vò nước ở bên trong đánh long trời lỡ đất, chắc đánh không bể cái này lồng bảo hộ. Hàn! Một cái tiểu thiếu niên đi tới sân so tài bên cạnh, có chút nơm nớp lo sợ hỏi, cái đó. Một trận kế đến phiên ta đăng tràng. Một cái toàn năng thi đấu tổ hủy hội nhân viên làm việc quay đầu trận mắt nhìn cái này tiểu thiếu niên một mắt, tiểu thiếu niên vội vàng thức thời chạy đi. Chúng ta bây giờ liền đem chiến đấu giải quyết đi, vừa vặn các người hoa hạ người tuổi trẻ giết chúng ta đảo quốc người tuổi trẻ, ta đang đang bực bội lên, tương đối thích hợp giết người. Mỹ giả mổ tổ như xạ xì thanh âm bình thản nói nói, không nhìn ra hắn đang đang bực bội lên. Lưu Kiệt đã trở lại xem cuộc chiến khu, nhìn mỹ giả mộ tô như xà xì dáng vẻ, trong lòng không khỏi than khổ, trước cái đầu người cao thâm. Tú Kiếm Tiên cười ha hà nói, "Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng đang bực bội à?" Trường kiếm bên hô tự động run dậy, phảng phất là biết được tâm ý của chủ nhân vậy. Nguyên bản phụ trách trọng tài cường giả cấp 9, giờ phút này vậy khôn khéo lui đến lồng bảo hộ bên ngoài, có chút kinh nghi bất định nói, "Cái đó, chiến đấu bắt đầu." Vừa dứt lời, trong ngay mắt Sân so tài lên liền xuất hiện mấy chục ngàn đạo ác liệt kiếm mang, nhiều người hơn người năng lực cấp 9 bố trí lồng bảo hộ cũng có chút run rẩy. Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên thấy tùy kiếm tiên cầm ra chân chính thực lực, liền hắn loại này tốc độ xuất thủ tới xem, người năng lực cấp 8 bây giờ và người năng lực cấp 9 tranh lệnh là đặc biệt to lớn. Sức chiến đấu hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc, một điểm này, Lưu Kiệt đã nhiều lần và người năng lực cấp 8 giao thủ, tràn đầy nhận thức. Đây cũng là tại sao? Trên thế giới này người năng lực cấp 8 số lượng thật ra thì đặc biệt hơn, nhưng dõi mắt toàn bộ trái đất, người năng lực cấp 9 cũng chỉ có cái mấy ngàn tên nguyên nhân. Bất quá thấy tuy kiếm tiên như vậy mạnh mẽ, Lưu Kiệt ngược lại có chút mong đợi, chờ sau này mình tới cấp 9 sẽ như thế nào, mình từ cấp 8 đến cấp 9, sẽ sẽ không gặp phải cổ trai đâu. Ở tuy kiếm tiên xuất thủ ngay tức thì, mị Dạ Mộ tổ người xạ xỉ cũng là ngay tức thì ra tay, muôn bản khổ không thể nào mị Dạ Mộ tổ người xạ xỉ trên mình bột phát ra cái này cũng không phải chân chánh thật thể khổ không, chẳng qua là năng lượng thể mà thôi. có thể ngay tức thì điều khiển nhiều như vậy khổ không? có thể gặp mị dạ mổ tổ như xạ xì bản năng chiến đấu là cường đại dường nào? tuy kiếm tiên muôn vàng kiếm mang đều là từ một kiếm, mà mị dạ mổ tổ như xạ xì điều khiển nhiều như vậy năng lượng thể khổ không? nhưng là ngay tức thì điều khiển dù sao cũng cái một mình. roing roing roing, lông bảo hộ bên trong ngay tức thì buộc phát ra kịch liệt tiếng nổ, chiến đấu ban đầu liền tiến vào ác liệt. Đúng như bọn họ hai bên theo như lời, bọn họ bây giờ đang đang bực bội lên a. Ở muôn vạn kiếm mang cùng muôn vạn khổ không vẫn còn ở va chạm sau đó, hai bên cũng đã từ dậy đặt công kích bên trong, đụng vào nhau. Mỹ Dạ mổ Tổ như xả xỉ trong tay xuất hiện một chôi quá đao, cũng là năng lượng thể, hắn tựa hồ không hề dự định sử dụng thật thể vũ khí, xem ra vô cùng tự phụ. Đinh! Quá đao cùng trường kiếm va chạm. Tuy kiếm tiên trường kiếm không phải vật phàm, Lưu Kiệt đã quan sát qua, chính là cấp 9 linh khí đã là thánh khí dưới mạnh nhất, Thật thể vũ khí ưu thế vẫn tồn tại và chạm ngay tức thì, Mị Dạ Mộ Tổ nhả xì trong tay năng lượng thể quá đau ngay tức thì bể tan cảnh. Mặc dù lập tức liền lại lần nữa ngưng huyệt ra, nhưng so cấp 9 linh kiếm vẫn là kém một ít. Kinh khủng năng lượng ba động từ hai người bây giờ tản mát ra, dẫn được lồng bảo hộ từng cơn rung động. Mấy vị để bảo toàn lồng bảo hộ người năng lực cấp 9 mặt đều tối. Mị Dạ Mộ Tổ nhả xì một tay bắt pháp quyết, nhân thuật sở xả nổ o chỉ. Màu tím to lớn ngón tay xuất hiện, hướng Tuy kiếm tiên đâm tới đây, ban đầu, mị dạ mổ tổ như xạ sỉ chính là dùng một chiêu này, ngay tức thì dết trong nháy mắt cấp chín dưới trạng thái ạ dạ gồng. Tuy kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một vòng bóng tối, bóng tối bên trong, có tinh thần sáng lên, ngừng là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong, có bảy ngôi sao chục thứ sáng lên, mỗi sáng lên một viên, Tuy kiếm tiên khí tức trên người liền cường thịnh một lớn một khúc, làm bảy ngôi sao toàn bộ sáng lên nối liền là thất tinh bắt đầu, túy kiếm tiên một kiếm bổ ra, không có hoa lệ kiếm mang, chỉ có thất tinh bắt đầu tinh thần lực hội tụ một kiếm trên, ở hư không bên trong bùng nổ. với anh, sở sa nổ hõ chi chỉ ở lưới kiếm dưới nổ tung, mỹ dạ mổ tổ như xả xỉ rút người ra, trên mặt không có bất kỳ bất ngờ, mà là anh cười nói, không nghĩ tới hậu bối bên trong, có thể ra ngươi một cái như vậy thiên tài kiếm đạo, thật đáng tiếc cả, lập tức phải giết chết ngươi. túy kiếm tiên cười ha ha một tiếng, miệng ra cùn nuôn. Vừa dứt lời, tuy kiếm tiên kiếm thế biến đổi, cả người hóa thành hư ảnh, chạy nước rút ra, giờ khắc này, hắn tốc độ thật là thoát khỏi không gian chói buộc. Làm hắn thân thể thoáng hiện đến mị giả mộ tổ như xạ xỉ sau lưng lúc, một kiếm này đã đánh ra, nhưng là công kích cũng không có kết thúc. Tuy kiếm tiên như vậy trước sau thoáng hiện, liên tiếp 9 lần, đều ở đây ngay lập tức bây giờ hoàn thành, 9 kiếm hợp nhất, đón đầu hướng mị giả mộ tổ như xạ xỉ chém xuống. Nhân thuật, sờ sản nổ ho. Mỹ Dạ Mộ Tộ như xả xì cả người nhất thời bị ánh sáng màu tím bao phủ, một tầng khôi giáp màu tím phủ ở hắn trên mình, một cổ cường hãn hơi thở tựa như vượt qua vạn cổ thời không hạ xuống ở Mỹ Dạ Mộ Tộ như xả xì trên mình, mặc cho cửu kiếm chém xuống, sở xả nổ hó khôi giáp vậy ước chừng run rẩy hai cái, một đạo màu tím kiếm quang sáng lên ở Mỹ Dạ Mộ Tộ như xả xì trong tay, sở xả nổ hó khôi giáp lan tràn, hình thành một chuôi sở xả nổ hó kiếm. Ta giết một mình ngươi hậu bối, còn phải miệng ra của nôn. Trường 394, Bất An. Mỹ giả mổ tô như xạ si cả người tản mát ra một khẩu ngạo khí, nhìn ra được hắn cực độ tự phụ. Ta Mỹ giả mổ tô như xạ si người thế nào? Nhẫn giả thủy tổ, đời trước, ta sáng lập hàng ngàn hàng vạn loại nhân thuật, thiên hạ đường lớn, ai cũng quy về ta lòng. Giết một mình ngươi hậu bối, chẳng qua là đơn giản nhất bất quá sự việc, cần gì phải miệng ra cùng nôn. Vừa nói, Mỹ giả mổ tô như xạ si kiếm trong tay vung lên, một cổ nhìn bằng nửa con mắt ý phát ra sống ở truyền thuyết bên trong nhân vật quả nhiên bất phàm, túy kiếm tiên thần sắc lạnh như băng, ngươi làm sao là có thể chắc chắn ta ngày sau thành tiệu sẽ ở dưới ngươi đâu? Ta tinh thông thiên hạ kiếm pháp, vạn pháp quy nhất, từ không kém gì người. ngươi cái này lịch thiên sống lại đồ, ta sẽ đưa ngươi một lần nữa xuống địa ngục. túy kiếm tiên nói tiếng nói, làm rất nhiều người sinh lòng rung động. quả thật mỹ dạ mồ tô như xà xì chính là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ vì mọi người đều biết hắn ở trong lịch sử thành tiệu. Mà tuy kiếm Tiên vừa không có việc nặng một lần, ai biết hắn tương lai sẽ có cái gì thành tựu, lấy hắn bây giờ tuổi còn trẻ thì có như vậy thực lực tới xem, hắn tương lai, chưa chắc sẽ so trong lịch sử mị Dạ mổ Tô như xả xỉ thấp hơn. Cho nên bây giờ hai người cùng là 20 hơn tuổi trạng thái, ai thắng ai thua thật đúng là không thể nói. Lời nói gian, hai người đã lại lần nữa đụng vào nhau, triển khai kịch liệt chiến đấu. Giờ phút này, ở trên mặt trăng, quỷ dị quốc điểm giới hạ chỗ, đống nhiên không gian chi cửa được mở ra. Từ trong lao ra một cái máu dầm dề người, hắn cả người hiện đầy vết thương, như là đang chạy chối chết. Đỏ. Rất khó tưởng tượng, ở thế đạo này lên, một vị người năng lực cấp 9 trong thực lực đều là thuộc về cường giả đứng đầu, sẽ rơi vào như thế một bộ trật vật tình cảnh. Ở cửa không gian chính giữa, chuyên gia ngoại quốc người năng lực thanh âm, thiên cơ sĩ. mau phong bế cửa không gian. Không thể để cho những thứ này đi ra ngoài. Nếu không, trái đất sẽ có đại nạn Thiên cơ sĩ trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, nhưng ngay sau đó, ngoại quốc người năng lực tiêu thê lương thảm thiết truyền ra, thiên cơ sĩ vội vàng giơ tay lên, vận dụng không gian chi lực, dán lại liền cửa không gian. Cái này tựa như dùng hết thiên cơ sĩ sau cùng một tia lực lượng, thiên cơ sĩ rất ngồi dưới đất, từ nhận không gian chính giữa lấy ra một viên đan dược chữa thương, hắn vết thương trên người đặc biệt đáng sợ. Hơn nữa ở những vết thương kia lên, còn có từng trận minh văn hiện ra, những cái kia minh văn giống như phụ cốt chi thư tràn đầy nguyên rủi lực. Cũng may thi nguyên rủi người đã bị thiên cơ sĩ ngăn cách ở một cái khác không gian chính giữa. Hắn dùng tự thân lực lượng từ từ đi thanh trừ những thứ này nguyên rủi lực. Nhưng mà những thứ này nguyên rủi lực vô cùng ngoan cố, dù cho theo thời gian rời đổi, thiên cơ sĩ vết thương trên người cũng khép lại. Những cái kia nguyên rủi minh văn như cũ còn có lưu lại. Cái này cho thiên cơ sĩ trên mình để lại vô cùng nghiêm trọng hậu di chứng. Thiên cơ sĩ sắc mặt có chút hơn kinh chưa tiêu rời đi nơi đây, rất khó tưởng tượng. Kết quả là thứ gì, đem một vị người năng lực cấp 9 dồn đến loại trình độ này. Hơn nữa, như vậy hơn người năng lực cấp 9, còn có một cái bác học nhiều kiến thức sam tiến sĩ khi tiến vào quỷ dị quốc sau đó, cũng chưa ra, chắc là toàn quân chết hết. Chỉ có thiên cơ sĩ một người, dùng hắn am hiểu không gian chi lực trốn thoát. Ở thiên cơ sĩ rời đi mặt trăng sau đó, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hố vẫn thạch tròng, đột nhiên có một đạo đạo minh văn xuất hiện. Một đạo cửa không gian, ở chỗ này mở ra. một đôi yêu tà mắt. Ở cửa không gian trong nổi lên, ánh mắt nơi nhìn về phía, đang là trái đất phương hướng. Vị dạ mộ tổ như sạ sĩ cùng tú kiếm tiên chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Hai vị đều là có vô hạn tiềm lực thiên tài siêu cấp, trong chốc lát căn bản không phân được thắng bại. Vị dạ mộ tổ như sạ sĩ chỗ lợi hại nhất, chính là ở chỗ hắn vậy cả người sở sạ nổ hóa áo giáp, chỉ một cái lực, liền từng trong nháy mắt giết cấp 9 trạng thái ạ dạ gồng. Rất khó tưởng tượng, ở hắn toàn thân đều bị như vậy áo giáp bao trùm thời điểm, sẽ có kinh khủng dương nào lực lượng. Mà tuy kiếm tiên kiếm pháp thật là xuất thần nhập hóa, hắn đúng như tiên nhân vậy, rời rạc tại kiếm mang bên trong, cho dù chiến đấu vô cùng hung hiểm, nhưng vẫn thần thái như thường, duy trì bình tĩnh. Đang xem cuộc chiến lưu kiện, đột nhiên nhưng là trong lòng căng thẳng, có một cổ cảm giác bất an sông lên đầu. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, cái này cổ cảm giác bất an, tựa hồ cũng không phải tới từ sân so tài lên, từ trước mắt tới xem, tuy kiếm tiên tiềm lực to lớn, thật đúng là không thể so với trẻ tuổi mị Dạ mồ tổ như xạ xỉ phải kém. Thậm chí nói so Mỹ dạ mổ tổ ngựa xạ xì mạnh hơn, dẫu sao Mỹ dạ mổ tổ ngựa xạ xì là mang kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu tới, nhưng thật lâu đều không thể đánh bại túy kiếm tiên. chí ít, Mỹ dạ mổ tổ ngựa xạ xì muốn giết túy kiếm tiên, ở chỗ này có như thế hơn người năng lực cấp 9 dưới tình huống, không thể nào làm được. Như vậy, cái này một cổ bất an, tới từ nơi nào đâu? Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, để cho mình lòng lắng xuống. Ngưng thần hướng tuy kiếm tiên và mị Dạ mộ tổ như xạ sỉ chiến đấu nhịn, không ngừng dùng vạn năng quét hình đi xem giữa hai người chiến đấu. Có vạn năng quét xem năng lực, Lưu Kiệt xem cuộc chiến đứng lên là chuyện đỡ tốn nửa công sức, ngay tại người khác còn xem không hiểu người năng lực cấp 9 làm việc thời điểm. Lưu Kiệt đã phân tích rõ ràng, đem người năng lực cấp 9 phương thức chiến đấu, hóa vì mình kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là, theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt trong lòng cái loại đó cảm giác bất an, nhưng là buộc phát rõ ràng, đe cũng không đe ép được. Hắn có chút ngồi không yên, đứng lên, dự định đi hai bước, bình phục một chút tâm tình. Trung quanh hoa hạ người năng lực giật nảy mình, Lưu Kiệt ngày thường mỗi một cuộc chiến đấu đều vô cùng nghiêm túc học hỏi, làm sao ở trọng yếu như vậy thời điểm chiến đấu, lại đứng dậy đi. Thu Tĩnh thấy Lưu Kiệt sắc mặt có chút không đúng, liền vội vàng đi theo Lưu Kiệt tới. Thi đấu bên ngoài sân trên hành lang. Thu Tĩnh ba bước cũng hai bước đuổi kịp Lưu Kiệt sau lưng hỏi, Lưu Kiệt, ngươi thế nào? Lưu Kiệt thấy là Thu Tĩnh. Bất an trong lòng cùng phiền não giảm bớt mấy phần, hắn và Thu Tĩnh đã hợp tác qua nhiều lần, hai người vậy cùng đi trên mặt trăng du lịch qua, mặc dù Lưu Kiệt biết mình đã có tần hồng ngọc các nàng, cho nên không muốn sẽ cùng Thu Tĩnh phát sinh cái gì, mặc dù hai người quan hệ không tệ, nhưng Lưu Kiệt từ đầu đến cuối cũng vẫn là rất tự giác vẫn duy trì một khoảng cách, để cho hai người quan hệ chỉ cho ở bạn bình thường tầng bên trên. Tim ta trong có một cổ mãnh liệt bất an, ta không hiểu cái này cổ bất an tới từ nơi nào. Bất an. Thu Tĩnh nghi ngờ một chút. Không phải là ngươi gần đây quá bận rộn, quá mệt mọi chứ. Lưu Kiệt cười lắc đầu một cái, làm sao có thể. Ta nhưng mà người năng lực cấp 6 à, ta sẽ cảm thấy mệt nhọc. Ta cũng không phải là mấy năm không ngủ. Một lát sau, Lưu Kiệt nói, xin lỗi, ta muốn một người đợi một hồi. Thu Tĩnh nhẹ khẽ cắn cắn môi, vẫn là xoay người đi. Thật ra thì Lưu Kiệt ngược lại không phải là bài xích Thu Tĩnh, cố ý để cho Thu Tĩnh đi, mà là bởi vì hắn bất an trong lòng để cho hắn liên tưởng đến có phải hay không trong nhà hoặc là trong công ty xảy ra chuyện gì. Trường 395, Hắc Sông. Thân là người năng lực, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trong quá trình, sẽ dần dần tiếp xúc tới thiên địa quy luật, vậy dần dần, cùng thiên địa quy luật liền có một tiêu đồng tình. Mặc dù bây giờ lưu kiệt chỉ có cấp 6, nhưng cuối cùng là quá giang một chút quan hệ. Cho nên, vậy người năng lực trong lòng dự cảm, đều là tương đối chính xác xác thực. Lấy Lưu Kiệt bây giờ trong lòng cái này cực độ bất an mà nói, nhất định là sẽ ra chuyện. Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi điện thoại cho nhà, thăm hỏi một chút ba mụ, ba mụ nói hết rồi trong nhà gần đây rất tốt, không có chuyện gì. Hơn nữa nhị lao đều nói ở trên TV nhìn Lưu Kiệt biểu hiện, hung hãn khen ngợi Lưu Kiệt một phen, nói Lưu Kiệt là vì nước làm vẻ vang. Bây giờ nhà bên kia hàng xóm bằng hữu các thân thích, mỗi ngày đến Lưu Kiệt nhà làm khách, tặng lễ vật cũng xếp thành một đống còn có người ta muốn kéo Lưu Kiệt ba mụ cho Lưu Kiệt làm ai? Kết quả Lưu Kiệt mụ mụ trực tiếp đem điện thoại di động bên trong Tần Hồng Ngọc tấm ảnh lật ra cho người ta vừa thấy, người ta liền tự đi xấu hổ đi. Muốn theo Lưu Kiệt kết thân nữ nhi của người ta, trên căn bản đều có mấy phần sắc đẹp, nhưng đây chẳng qua là đặt ở huyện thành nhỏ bên trong mà nói. Tần Hồng Ngọc cái loại đó cấp bậc đại mỹ nữ, ở người ta trong mắt xem ra nhất định chính là tiên nữ à? Không thể không nói, người thật sự là rất thực tế. Bây giờ Lưu Kiệt hoàn toàn nổi tiếng. Tiểu huyện người trong thành không sao chú ý toàn năng thi đấu, luôn là xem tin thời sự đi, vừa thấy báo cáo tin tức, con bà nó đó không phải là cửa thôn Lão lưu gia nhi từ sao. Bây giờ Lưu Kiệt ba mụ ở nhà vậy một phiến, đi bộ đều là ngãng đầu, quá vinh quang. Lưu Kiệt kiên nhẫn nghe ba mụ nói xong những thứ này sau đó, rồi lập tức gọi điện thoại cho liền công ty, ở xác nhận Tần Hồng Ngọc Các Nàng các người cùng với công ty cũng không có phát sinh chuyện gì sau đó, Lưu Kiệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ Rất bình tĩnh à. Nhưng là, lưu Kiệt bất an trong lòng cảm giác đột nhiên bộc phát mãnh liệt, đè cũng không đè ép được. Hắn có loại cảm giác, lập tức phải có xảy ra chuyện lớn. Lưu Kiệt cuống quýt chạy về sân so tài trong, chỉ gặp Tuy Kiếm Tiên và Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngự Sát Sĩ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai người bọn họ chiến đấu đến gần cuối, trên hai người cũng xuất hiện rất nhiều hơn vết thương, nhìn như Tuy Kiếm Tiên hoàn toàn không kém gì Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngự Sát Sĩ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngự Sát Sĩ thời khắc này sắc mặt đã hết sức khó khăn xem. Hán thân phận mặc dù không hơi lớn nhiều người biết, nhưng là, linh năng lãnh vực bên trong thế lực, trên căn bản đều biết à. Hán thân là một cái trong truyền thuyết cường giả, lại không chỉ được tùy kiếm tiên cái này hậu bối, nói ra còn không được mất mặt. Chẳng biết lúc nào, bầu trời chi xuất hiện một tầng thật dày mây đen. Mây đen đệ thành thành muốn tội. Lúc này, tựa hồ những cái kia người năng lực cấp 9, vậy phát giác có cái gì không đúng, mấy cái người năng lực cấp 9 lẫn nhau nhìn quanh chỉ có chuyên chú tại chiến đấu túy kiếm tiên và mỹ dạ mộ tổ ngư xà xỉ hai người, không có nhận ra được. Đột nhiên, mây đen mở toan ra, có một cái màu đen con sông từ tầng mây bay chạy thẳng xuống. Lưu Kiệt cả người lông tơ đều dựng đứng, giờ phút này, hắn bất an trong lòng nhảy lên tới cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, màu đen con sông hướng toàn năng sân so tại quán vị trí nghiêng ngã xuống. Lưu Kiệt trợn to cả mắt, cái này, đây là người năng lực cấp 9 bạo hùng hét lớn một tiếng, túy kiếm tiên Mỹ dạ Mộ Tô Như Sạ Sí, các người trước đừng đánh. Tú Kiếm Tiên và Mỹ dạ Mộ Tô Như Sạ Sí bị bạo hùng tiếng giống to này ảnh hưởng, cũng sững sốt một chút, ở ngẩn ra ngay tức thì, bọn họ hai sắc mặt người vậy trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Mỹ dạ Mộ Tô Như Sạ Sí trong mắt lóe lên phức tạp, hắn phi thân lên, trên người sở sạ nổ ho khôi giáp tiêu tán, xem ra đúng là ngừng chiến đấu. Trang quán ở giữa người xem, còn có vô số lụy dễ ảm trước người xem, giờ phút này cũng hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đừng đánh Đặc biệt là chàng quán ở giữa người xem Bọn họ cũng phát giác được những cái kia người năng lực cấp 9 không đúng Có thể làm cho tại chỗ như thế nhiều người năng lực cấp 9 làm biến sắc Kết quả là chuyện gì xảy ra chàng quán ở giữa người xem Cũng đều ngẩng đầu nhìn lại Chỉ gặp màu đen con sông Từ mây đen bên trong tung toé xuống Cảnh tượng này không khỏi có chút ngày tận thế cảm giác Tại chỗ đều là người năng lực cấp 9 Vậy cũng thân cư quốc gia cao vị Đối với loại này khẩn cấp tình hình Cũng có một chút xử lý năng lực. Nước Nga cường giả cấp 9 bạo hùng hét lớn một tiếng, hắn tự hồ là có nào đó điều khiển thanh âm thủ đoạn. Mọi người không cần phải sợ. Bây giờ tình huống chưa rõ là khủng bố tập kích. Chúng ta có như thế hơn người năng lực cấp 9 ở đây, cũng không biết là cái gì tổ chức khủng bố như thế không sợ chết. Có chúng ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Bạo hùng cường hán hơi thở và âm thanh trầm mạnh, để cho hiện trường người xem cũng yên tâm một ít. Dẫu sao hắn vừa thấy chính là một cái rất có thể tin cường giả. Liệu kiệt trong lòng ngầm nói, ngươi liền kéo đi. Cái gì khủng bố tập kích dám đánh đến toàn năng thi đấu phía trên tới? Bất quá bạo hùng cách làm là hoàn toàn chính xác, ở hiện trường người xem tâm trạng ổn định lại sau đó. Toàn năng thi đấu tổ ủy hội người vậy lập tức kịp phản ứng, mở ra loa lớn, nói, những cái kia khủng bố người tập kích thật bất hạnh, tại chỗ có như thế hơn vị người năng lực cấp 9, bọn họ hoàn toàn là chịu chết. Bây giờ... Mời mọi người ở tất cả nước trẻ tuổi người dự thi tổ chức hạ, có thứ tự nhanh chóng hoàn toàn hiện trường. Người năng lực cấp 9 có thể sẽ ra tay chiến đấu, để tránh chiến đấu dư âm thương tổn tới mọi người. Mọi người đi tị nạn khu chờ chúng ta tin tức tốt là được. Cùng lúc đó, tại chỗ trẻ tuổi người năng lực cửa, cũng nhận được thượng cấp mệnh lệnh, hỗ trợ rút lui những thứ này phổ thông người xem. Phổ thông người xem chính giữa, mặc dù vậy người có năng lực, nhưng là sức chiến đấu đều không mạnh, cũng không phải là chuyên nghiệp. Lưu Kiệt là Hoa Hạ người năng lực liên minh thành viên cấp S, đã là cấp bậc cao nhất, tự nhiên không có nhận được cái gì mệnh lệnh, chẳng qua là có toàn năng thi đấu tổ hủy hội thành viên tới đây và Lưu Kiệt lên tiếng chào. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lập tức hành động. Hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này không thể nào là khủng bố tập kích như thế đơn giản, nhất định là có xảy ra chuyện lớn, chẳng qua là toàn năng thi đấu tổ hủy hội vì không đưa tới khủng hoảng, làm ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Lưu Kiệt tốc độ mở hết, đi tới giải tán miệng. Phối hợp toàn năng thi đấu tổ hủy hội nhân viên làm việc, bắt đầu hỗ trợ giải tán quân chúng. Trên thực tế, ở như vậy cực lớn hình trạng quan chính giữa, toàn năng thi đấu tổ hủy hội tự nhiên có khẩn cấp giải tán sắp đặt, nhưng là chuyện này không phải chuyện đùa, mới để cho các nước trẻ tuổi người năng lực cùng nhau lên. Từ về điểm này, liền có thể đoán được, sự việc quá đáng. Các nước trẻ tuổi người năng lực cũng là thiên tài hạng người, có bọn họ vừa động thủ một cái hỗ trợ, giải tán tốc độ rất nhanh, lưu kiệt trực tiếp mở nhanh nhất tốc độ Đem những cái kia hành động bất tiện cụ già phụ nữ trẻ em, một tay bắt một cái, tới lui đi bên ngoài sân đưa. Cũng có cái loại đó tương đối thích hợp làm chuyện loại này người năng lực, trực tiếp cho gọi ra một đám mây thải, mang nhóm lớn người đi bên ngoài bay đi. May là không có tạo thành khủng hoảng, mọi người rút lui đều là ngay ngắn có thứ tự, cũng không có phát sinh càng nhiều hơn bất ngờ. Liệu kiệt một bên đưa người, một bên hướng nơi so tài trong nhìn, mấy cái người năng lực cấp 9 đứng chung một chỗ, đang làm tạm thời mà ngắn ngủi thảo luận. Trường 396, đối mặt bóng tối. Mấy vị người năng lực cấp 9, giờ phút này giống nhau lấy bạo Hùng cầm đầu. Bạo Hùng dẫn đầu mở miệng trước, cảm thụ vậy hát sông bên trong khí thế, là trước khi chưa từng thấy qua, có thể không là trên trái đất đổ. Hiện tại thế giới thay đổi, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Túy kiếm tiên ngẩng đầu nhìn hát sông, sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, ở đem quần chúng giải tán đến tị nạn khu sau đó tốt nhất vẫn là phải mau sớm đem bọn họ đưa xa hơn một ít. Vừa lúc đó, Mị Dạ Mộ Tô Như Sả Si đột nhiên khẽ cười. Mọi người hướng hắn nhìn. Lúc này, ngươi đột nhiên cười cái gì? Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Mị Dạ Mộ Tô Như Sả Si mở miệng nói: các người đừng suy nghĩ nhiều. Nhẫn giả hệ thống là ta khai sáng. Ta dự tính ban đầu chính là vì bảo vệ người bình thường, hướng dẫn loài người tiến bộ. Lúc này ta sẽ không làm bậy, Chẳng qua là, Mị Dạ Mộ Tô Như Sả Si trên mặt lại lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Ở chúng ta đảo quốc chặt chẽ cuốn bên trong, đã từng ghi lại một bài tiên đoán, nguyên văn là, màu đen chi sông từ bầu trời chảy xuống, đi thông u minh, mang đi hết thể sinh mạng, từ đó thế gian lại cũng không có quan minh. Nghe được Mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xì mà nói, mấy vị người năng lực cấp 9 mặt liền biến sắc. Bọn họ đều hiểu Mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xì là thời đại nào người, thời đại kia có quá nhiều chặt chẽ tân, Mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xì nói chặt chẽ cuốn, rất có thể đã không tồn tại tại trên cái thế giới này, nhưng là, những cái kia cổ nhân lưu lại tiền đoán, khá cái chân thực tính. Tại chỗ đều là người năng lực cấp 9, rất nhiều hơn quốc gia linh năng lánh vực văn hóa, cũng truyền lưu rất xưa, bọn họ ở các nước điển tịch bên trong, cũng gặp qua một ít huyền diệu khó giải thích đồ. Mỹ giả mổ tổ như xạ si lại là cái thời đại kia người, hắn nói, cho dù không tin, cũng không thể không thèm để ý. Bà Hùng đôi mắt ngưng mắt nhìn Mỹ giả mổ tổ như xạ si, hỏi, nói cách khác, cái này hát sống đến, tượng trưng cho ngày tận thế. Mỹ giả Mộ Tô Như Sạ Xi trên mặt lộ ra một ít giễu cợt nụ cười, ngày tận thế, ta cũng không biết, dù sao, phòng đoán ít một chút người có thể sống sót đi, à, thật không nghĩ tới, ta cũng coi là việc nặng liền một lần, lại gặp phải loại này chuyện bi thảm tình. Xem Mỹ giả Mộ Tô Như Sạ Xi diễn cảm, tựa hồ rất là thất vọng, hắn đối với chết đã không có gì sợ hãi, hắn chỉ là có chút đáng tiếc, thật vất vả lại đi tới nơi này sớm nhất trên thế giới, kết quả nhưng phải đối mặt như vậy ngày tận thế. Bạo hùng cắn răng, Hắn chỉ chỉ những cái kia đang đang rút lui quần chúng, nói, bỏ mặt như thế nào, muốn cho những người đó, thấy chúng ta trói lọi Có lẽ, chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta cũng phải chết ở những người đó trước mặt. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong, luôn có người, phải đối mặt bóng tối. Dứt lời, bạo hùng phóng lên cao, thanh âm hắn vang vọng ở trong không khí, ta đi trước thăm dò một chút hư thật Trên gấu bạo hùng hắc quang bạo tăng, cường hắn hơi thở làm rất nhiều người sinh lòng chèn ép, bạo hùng. Là nước Nga chính thống người năng lực chính giữa, đứng đầu nhất tồn tại, thực lực ở tại chỗ các vị người năng lực cấp 9 chính giữa, cũng là thuộc về mạnh nhất trình độ. Hắc quang bên trong, một đầu gấu to hiện lên, có chừng trăm mét cao, to lớn và hùng tráng Trước, bạo hùng người thừa kế Ni Gơ từng ở hảo cảnh thực tập trong tranh tài, biểu diễn qua loại cường đại này lực lượng, đồ đăng lực. Ở cấp 8 Ni Gơ trên mình thì có như vậy cường hãn, giờ khác này ở đứng đầu người năng lực cấp 9 trên gấu bạo bà hùng bày ra, đáng sợ hơn. Người này, đã là toàn cầu một trong mấy người mạnh nhất. Đứng ở giải tán miệng, lưu kiệt ngắn ngủi dừng chân, nhìn vậy phóng lên cao to lớn bóng người, sắc mặt làm lộ vẻ xúc động. Cái thế giới này, vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu anh hùng. Và anh, đồ đăng lực ngưng hiện ra gấu to bóng người, nâng lên hai tay, đánh tới dòng nước chảy xuống màu đen con sông. Màu đen con sông nước đen, nguyên bản giống như là thác nước như nhau vẩy xuống, bị ni gơ va chạm, ngay tức thì nổ bể ra, ở trên trời bên trong tung tóe những cái kia nước đen nhìn như chỉ biết thông thường lưu động, tựa hồ không chịu nổi một kích, nhưng là cường đại kia đủ đẳng lực, dính dính vào nước đen sau đó, tựa như bị axit tạt như nhau, lại bị ăn mòn hết. các vị người năng lực cấp 9 làm biến sắc, đều to không tốt, mỹ dạ mổ to như xạ xì trực tiếp mở to lớn hóa sở xạ nổ ho, mang đảo quốc những cái kia trẻ tuổi người dự thi, thật nhanh trốn chạy toàn năng sân so tài quán. hán thanh âm từ đàng xa bay tới, thật tốt quý trọng sau cùng thời gian đi. một đám người nhật thật nhanh đã đi xa. Lưu Kiệt cũng là sắc mặt đại biến, màu đen kia nước sông kết quả thế nào vật, lại liền đứng đầu người năng lực cấp 9 đồ đằng lực, cũng ung dung ăn mòn hết, phản phất có một loại áp đảo vạn vật trên cảm giác. À à à, tiếng kêu thảm thiết từ nước đen bên trong truyền tới, Lưu Kiệt xa xa thấy được, nước đen bên trong phản phất có quái vật gì như nhau, ngay tức thì trói buộc ở bạo Hùng, bạo Hùng ở trong đó phát ra kêu thảm thiết, sau đó hắn thân thể đều bị ăn mòn, Liên tựa như ném vào ngọn lửa dằm giấy phiến như nhau, là biến mất như vậy tự nhiên. Như vậy không dấu vết. Cái này nước đen, quá kinh khủng. Lưu Kiệt mở có thể quét hình, đi xem màu đen kia con sông, kinh ngạc phát hiện, không có quyền tra xem. Đây là thuộc về vượt qua lĩnh vực đồ Hoặc là, chính là cái này màu đen con sông tầng thứ, và thần điểu hỏa phượng đã đến gần, thuộc về thần điểu hỏa phượng nhận biết ra, không cách nào tra xem. Lưu Kiệt thử nghiệm ở trong lòng đi trao đổi thần điểu hỏa phượng, đi không có được thần điểu hỏa phượng trả lời. Tốt vào lúc này, chàng quán bên trong quân chúng đã bị hoàn toàn xong hết rồi. Mấy ngàn trẻ tuổi người năng lực dùng năng lực chính mình người đem những người đó đưa đi, thật sự là quá nhanh. Trẻ tuổi những người dự thi trở lại mình vị trí đều có chút nóng nảy, dẫu sao liền bạo hùng như vậy cường giả đều kêu thảm bị hất sông canuất. Chẳng qua là bọn họ trong chốc lát còn chưa phản ứng kịp, bọn họ không giống lưu kiệt đại ý thức được cái này hất sông liên quan đến vượt qua lãnh vực. ở bọn họ nhận biết chính giữa bạo hùng như vậy cao cấp cường giả là không thể nào biết thất bại, bọn họ cảm thấy. Bạo Hùng chẳng qua là tạm thời lâm vào khốn cảnh chính giữa, mà căn bản không nghĩ tới, Bạo Hùng đã chết. Cục diện hoàn toàn mất khống chế. Có một đạo thánh quang từ giáo đình bên trong dâng lên, thật nhanh đi tới trảng quán bên ngoài trên bầu trời, là giáo hoàng. Giáo hoàng một mặt khó tin nhìn màu đen con sông, nhanh chóng tung toé xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần, tại giáo đình trong cổ tịch, như nhau có tương tự ghi lại, màu đen con sông đến lúc tới, chính là ngày tận thế. Lưu kiệt từ trong đám người lao ra, đi tới tuy kiếm tiên bên người. Nhìn không phải đi xem những thứ khác những cái kia người năng lực cấp 9, trực tiếp hướng tùy kiếm tiên hỏi, chúng ta làm thế nào? Tùy kiếm tiên thời khắc này sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bạo hùng tiền bối đều không cách nào chống cự, nơi này không người có thể chống cự, nơi này hết cứu. Ta mới vừa nhận được cơ biển cả tin tức, để cho chúng ta lập tức về nước. Liệu kiện sắc mặt cả kinh, nhưng mà... Thành phố Hương Tạ làm thế nào? Mặc cho thành phố Hương Tạ bị hát sông chiếm đoạt sao? Trường 397, Thế giới đại biến nghe được Lưu Kiệt vấn đề, Túy Kiếm Tiên yên lặng, chẳng qua là nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt ở hơi bình phục một chút tâm tình sau đó, lập tức nói: Được, chúng ta đi. Lưu Kiệt cũng không phải là một cái đại thiện người, hắn không có gì người anh hùng chủ nghĩa. Mặc dù toàn bộ trên trái đất cũng chỉ có hắn một cái có thần điều hỏa phượng truyền thừa, hắn hoặc giả là có khả năng nhất tìm tòi nghiên cứu đến chân tướng người, nhưng là Lưu Kiệt nguyên tắc luôn luôn là có thể giúp được người khác, hắn có lẽ sẽ giúp, nhưng hắn cũng có thể lựa chọn không rút. Huống chi, lúc này đã không thể đơn giản dùng đạo đức để cân nhắc đúng sai. Thế giới này hoàn toàn thay đổi. Linh năng thời đại mở, các loại huyền diệu khó giải thích sự việc cũng xảy ra. Hắc sông giang thế, nếu thật như tiên đoàn chính giữa theo như lời, bây giờ chống cự đều là vô lực. Coi như là muốn ở bóng tối vô tận bên trong, mở ra một tia quan minh, cũng phải thảo luận kỹ hơn. Tụ họp càng lực lượng mạnh, mà không phải là bây giờ. Túy kiếm tiên trong tay bấm một cái thủ quyết. Trong vỏ kiếm trưởng kiếm tự động bay ra, cũng nhanh chóng trở nên lớn. Trở thành một cái kiếm thật lớn hình phi thuyền. Hác sông cách mặt đất, đã không xa. Thời gian rất cấp bách. Các nước người năng lực cấp 9, cũng làm ra giống nhau lựa chọn. túy kiếm tiên mang từng cái một hoa hạ trẻ tuổi người dự thi, leo đến phi kiếm phía trên. Lúc này, một tiếng kêu truyền tới, kết ca. Chúng ta còn biết gặp mặt lại. Liệu kiệt quay đầu nhìn lại, là Adam. Adam là người của giáo đình. Giờ phút này biến, cố phát sinh. Lưu Kiệt còn có hoa hạ có thể trở về, nhưng là nhà Adam hương ở nơi này, hắn phải bảo vệ đất ai, ngay tại dưới chân. Lưu Kiệt sắc mặt nặng nề, hướng Adam phất phất tay, phải sống sót. Giáng vóc to phi kiếm phóng lên cao, tuy kiếm tiên bây giờ chỉ phải nhanh nhất tốc độ, đã không kịp bố trí cái gì lồng bảo hộ. Ở nơi này loại tốc độ cực nhanh dưới, Lưu Kiệt đều có một loại phải bị vung bay ra ngoài cảm giác. Hắn vội vàng nằm ở lưới kiếm phía trên, tứ chi phát lực, chỉ dán ở phía trên. Giáng vóc to phi kiếm nhanh chóng bay lên không, cùng rơi xuống màu đen nước sông sát vai mà qua. Lưu Kiệt có thể cảm nhận được màu đen kia trong sông khí tức khác thường, là tuyệt vọng, là thâm thúy, là hư vô. Đột nhiên, có một đạo tiếng cười thê lương xuất hiện ở màu đen nước sông chính giữa. Mặc dù phi kiếm đã bay xa, nhưng là Lưu Kiệt vẫn là nghe được một chút. sắc mặt hắn đại biến, cái này tiếng cười thê lương, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đó là trên mặt trăng quỷ dị quốc chính giữa, cổ quái kia đứa nhỏ phát ra. Chẳng lẽ nói. Lưu Kiệt trong lòng buộc phát ngưng trọng. Phi kiếm đáp xuống hoa hạ thủ đô Bắc Kinh. Tuy kiếm tiên tốc độ mở hết, chỉ dùng một cái tiếng thời gian, liền trở về hoa hạ. Nếu như tuy kiếm tiên muốn, hắn có lẽ có thể ở trong vòng một ngày, liền xong thành đi một vòng thế giới thành tựu. Mà đây một tiếng chính giữa, toàn thế giới đều thay đổi. Thi đấu lịch dễ ảm là chiếu hát sông hạ xuống toàn quá trình. Giờ phút này, các nước người năng lực tổ chức cũng nổ tung nổi. Chuyện này thật đáng sợ Đấy biển Có ẩn núp nhiều năm lão quái bị kinh ra trần thế, núi sâu, có khắp người bụi bẩm lao ra đi ra. Bắc Kinh, hoa hạ người năng lực liên minh trụ sở chính. Liên minh 12 vị người năng lực cấp 9 tề tụ, muốn cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Giống vậy người dự thi, đều bị tùy tiện nhét vào trụ sở chính bên ngoài, để cho bọn họ chờ đợi. Mà Lưu Kiệt thành tiểu thành viên cấp S, có tham gia hội nghị tư cách. 12 vị người năng lực cấp 9 chính giữa, bao gồm Vọng Hải Dạ và Tú Kiếm Tiên, còn có những thứ khác một ít đều là Lưu Kiệt chưa từng thấy. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một vòng, xác định thực lực mạnh nhất mấy người, Tú Kiếm Tiên và Vọng Hải Giả, cái này hai cái Lưu Kiệt quen thuộc, cũng không phải là liên minh người năng lực cấp 9 chính giữa mạnh nhất. Vọng Hải Giả thuộc về trong các loại, Tú Kiếm Tiên quá trẻ tuổi, chỉ tính là mặt lưu, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ Tú Kiếm Tiên, Dẫu sao hắn tiềm lực to lớn. Đặc biệt là ở toàn năng thi đấu lên và mỹ giả mổ tổ ngược sạ xỉ đánh một trận, mặc dù hai người thật không có quyết ra thắng bại liền xảy ra to lớn biến cố, nhưng là mọi người vẫn là đã thấy tùy kiếm tiên biểu hiện. Đi qua Lưu Kiệt phán đoán, mạnh nhất ba người, theo thứ tự là thiền cơ sĩ Trương Thiên Cơ, cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Bảy huyền lạc Bình An. Cái này ba người chính giữa, Trương Thiên Cơ người bị trọng thương, trạng thái vệ vại, hơn nữa xem ra, Trương Thiên Cơ thương thế trên người, là trước đây không lâu mới hình thành. Cái này làm cho Lưu Kiệt trong lòng động một cái, toàn năng thi đấu thời gian, chưa nghe nói qua chỗ khác phát sinh qua đại sự gì h Có thể để cho đứng đầu người năng lực cấp 9 bị thương đến loại trình độ này, chẳng lẽ cùng vậy hát xong chuyện kiện có liên quan? Mà những thứ khác hai vị cổ võ quân vương lô trưởng ca đang ngồi ngay thẳng, khí thế hùng vĩ, lưu kiệt từ hắn trong tài liệu biết được, người này lấy cổ võ tránh đạo, cả người võ thuật thiên hạ vô song. Vậy bảy huyền lạc bình an là một người linh nhạc sĩ, am hiểu nhất bảy huyền đàn cổ, toàn bộ hoa hạ không người có thể ra hắn bên phải, cho nên thật đơn giản một cái danh hiệu bảy huyền, nhưng là có vô hình lực uy hiếp. Lô trưởng ca thấy Lưu Kiệt, cao mày nói, ngươi là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Lô trưởng ca chân mày thư triển ra, ta nhìn ngươi ở toàn năng cuộc so tài biểu hiện, rất tốt. Ban đầu phá ca cho một mình ngươi cấp s vị trí, ta ban đầu còn cảm thấy có chút không ổn, nhưng là xem qua ngươi biểu hiện sau đó, ta cảm thấy ngươi thành là thành viên cấp s, cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi hiện ở nơi này cấp s vị trí, bất quá là trước thời hạn ngồi một chút thôi. Lưu Kiệt cung kính nói, tiền bối quá khen, ta nghĩ. Chúng ta vẫn là hết sức nói mau nói tránh sự đi, ta không đoán sai đi, hắc sông chuyện kiện, hẳn là do trên mặt trăng quỷ dị quốc đưa tới đi, dẫu sao, ta là từ quỷ dị quốc sự kiện người trong cuộc. Lô trưởng ca kinh ngạc một chút, có chút bất ngờ tại lưu kiệt sức phán đoán, gật đầu nói, không sai, quỷ dị quốc, đúng như hắn tên chữ như nhau, quá quỷ dị. Như ngươi nơi gặp, thiên cơ sĩ tham gia tham dò quỷ dị quốc tiểu đội, cùng đi còn có mấy vị những quốc gia khác người năng lực cấp 9 và một vị khoa học gia, nhưng là... Chỉ có thiên cơ sĩ một người trở về, những người khác, đều chết ở bên trong. Ngay vậy, Lưu Kiệt đều nổi ra gà, hắn một hồi tưởng lại quỷ dị quốc trong vậy làm người ta mau cốt tùng người bầu không khí, cũng có chút không lạnh mà run, mà bây giờ nhìn lại, quỷ dị quốc, so hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn, lại có mấy người năng lực cấp 9 chết ở bên trong. Lưu Kiệt nhìn về phía thiên cơ sĩ, hỏi, tiền bối, có thể hay không nói một chút các người nhìn thấy quỷ dị quốc? Đem ta hai người chúng ta nhìn thấy kết hợp chung một chỗ. Xem xem có thể hay không tổng kết ra cái gì, bây giờ không có đầu mối chút nào, toàn dựa vào cái này một chút tin tức. Lô trưởng Ca nói, không nên nóng lòng, trái đất linh năng lãnh vực nổi tiếng tạo thành tới nay, lần đầu tiên tiếp xúc tới tới bên ngoài văn minh, chuyện này quá lớn. Quang Liên Minh chúng ta người tới thương lượng có chút một mặt, chúng ta còn mời tất cả đại đỉnh cấp tông môn các lão quái vật, bọn họ lập tức tới ngay. Những cái kia cao cấp tông môn lịch sử lâu đời, truyền thừa xuống điển tịch bên trong, có lẽ cũng có một ít tiên đoán hoặc là ghi lại. Chương 398 Phật Đạo Nho Hoa hạ người năng lực liên minh 12 vị người năng lực cấp 9, cùng với lưu kiệt cái này so với là đặc thù tồn tại, liền ở người năng lực liên minh trụ sở chính phòng họp chờ đợi. Không cần thiết chỉ chốc lát sau. Tổng cộng tới 3 vị cường giả cấp 9, theo thứ tự là Phật Gia, Đạo Gia, Nho Gia. Cái này ba nhà đều có tương ứng danh môn đại phái, ví dụ như vậy Đạo Gia Cường giả chính là toàn chân môn người, lưu kiệt ở toàn năng thi đấu lên nhiều lần tiếp xúc được ý chí khúc. Liền cũng là toàn chân môn người Mà trên thực tế, hoa hạ đất ai, địa linh nhân kiệt Có rất nhiều hơn truyền thừa đã lâu môn phái cũng lánh đời mà sống tích chữ Thậm chí có một ít chưa bao giờ lộ diện cường giả cấp 9 Liền người năng lực liên minh cũng không biết bọn họ tồn tại Phật đạo nho ba nhà, chẳng qua là tương đối có tính đại biểu Ở hoa hạ trên vùng đất, phần lớn môn phái, cũng là có cố gắng tiến bộ Không hỏi chuyện bên ngoài trạng thái, cũng chỉ có phật đạo nho ba nhà tương đối để ý ngoại giao Ba vị cường giả ngồi xuống tại trong phòng họp. Bọn họ ba người hơi thở cùng người năng lực liên minh cường giả hoàn toàn không cùng. Phật gia láo hòa thượng kia, người khoác cà sa, trên mình lại có một tầng nhàn nhạt phật quang màu vàng nhẹ ra. Dung nhan mặc dù già nua, nhưng là trán gian lại có một loại huyễn bác chí khôn khí chất. Đạo gia lao đạo sĩ, đạo cốt tiên gió, tóc bạc mặt hường hào, cả người có một loại khí tức xuất trần, cùng tuý kiếm tiên có chút tương tự. Muốn đến đạo gia chính là phi kiếm văn hóa phát nguyên địa. Hiện giờ thế giới người năng lực. Có rất nhiều người cũng biết điều khiển phi kiếm, đây cũng là đạo gia văn hóa nêu cao tên tuổi tứ hải kết quả. Mai Nho Gia là một vị tóc dài màu đen người đàn ông trung niên, chán gian có một cổ khí tức nho nhã, một bộ áo xanh, tựa như còn mang mưa móc, trên người có nhàn nhạt cuốn sách mùi thơm. Nho Gia người tư tưởng nguyên bác, lấy văn học bổ túc, là hoa hạ văn hóa trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Ba người sau khi ngồi xuống, ánh mắt đều là hướng Lưu Kiệt nhìn lại, làm được Lưu Kiệt trong chốc lát có chút lung tú Vọng Hải Giả đứng lên nói, "Ba vị tiền bối, ta tới giới thiệu cho các người một chút, hắn tên là Lưu Kiệt." Đợi Vọng Hải Giả đem Lưu Kiệt thân phận cùng hắn trải qua sự việc nói một phen sau đó, ba người đều tựa hồ đối với Lưu Kiệt cảm thấy rất hứng thú. Lão Hòa Thượng mặt mũi hiền lành cười nói, "Lưu Kiệt tiểu thí chủ, lão hòa thượng xem ngươi khí vũ bất phàm, nhưng số mạng bên trong, nhưng rắc một tia một luồng hắc khí, như vậy tình huống ta chưa bao giờ gặp qua, ngươi tiền đồ rất là không ổn à." Lưu Kiệt sắc mặt cứng đờ. Thật đúng là người xuất gia không nói dối à, nào có người vừa thấy mặt đã nói người ta tiền đồ không ổn, thật là sẽ không rẽ trước con nói chuyện. Lao Hòa Thượng thấy Lưu Kiệt sắc mặt có chút không vui, vậy không nóng nảy, nói tiếp, bất quá, chúng ta Phật Pháp thẩn chứa muôn vàn thật lý, ngươi như bái nhập ta Phật môn, Lao Hòa Thượng nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, dạy ngươi như thế nào vượt qua vận mệnh ở giữa cửa hải khó. Lam nửa ngày, nguyên lai là muốn lôi kéo Lưu Kiệt bái nhập Phật môn. Lưu Kiệt không việc gì để ý. Nhưng là người năng lực liên minh những cái kia người năng lực cấp 9, mỗi một người đều hơi biến sắc mặt. Hoa hạ các linh năng lĩnh vực thế lực, chân chính đối nghịch rất ít, đại đa số đều có nơi hợp tác, kém nhất cũng không quá không lui tới với nhau mà thôi. Vậy chính là bởi vì như vậy hoàn cảnh, bây giờ những cường giả này mới có thể cùng nhau ngồi ở chỗ này nói chuyện. Mà người năng lực liên minh chính giữa, cũng có không thiếu tất cả cái môn phái đệ tử. Thí dụ như Tuy Kiếm Tiên, năm xưa thời điểm liền ở Đạo Gia và Nho Gia học qua kiếm pháp của bọn họ mà ở người năng lực liên minh nhậm chức là thuộc về là trong thế tục chức vị chính xác mà nói người năng lực liên minh giống như một cái quốc gia đơn vị như nhau các môn các phái là trường học những đệ tử kêu cửa trong trường học tốt nghiệp sẽ đến đơn vị nhậm chức vì vậy người năng lực liên minh có thể nói là tập hợp nhiều người nhà chỗ dài để cho các loại các dạng văn hóa đều tụ tập ở một khối tiến hành lên men chung nhau xúc tiến tiến bộ mà người năng lực liên minh cũng có mình đào tạo cơ cấu đào tạo ra được người năng lực đều là đi qua hệ thống hóa học tập Khắp mọi mặt đều rất cân bằng, mặc dù không có đặc biệt vượt trội cường hạng, nhưng là thắng ở ổn thỏa, hơn nữa tư tưởng giáo dục cũng là thống nhất, có lợi cho quản lý. Bây giờ cả nước các nơi tạo dựng lên linh năng trường học, chính là có thể lực người liên minh đào tạo người năng lực một trong thủ đoạn. Dĩ nhiên, cường giả là cần muốn truyền thừa, bây giờ cũng có một ít thiên phú đặc biệt ưu tú người tuổi trẻ, sẽ đi theo người năng lực liên minh cường giả phía sau học tập, đem nguyên vốn không có vượt trội cường hạng khuyết điểm tiến hành Mà giờ khắc này. Lão Hòa Thượng lại muốn thu Lưu Kiệt làm đệ tử thân truyền, có thể nói là hết sức coi trọng Lưu Kiệt thiên tư. Người năng lực liên minh mấy vị người năng lực cấp 9, ở Lão Hòa Thượng này trước mặt, đều phải kêu một tiếng tiền bối, bọn họ biết, Lão Hòa Thượng Phật Pháp thâm hậu, Lão Hòa Thượng sống trăm năm sau số tuổi, vậy chưa từng thu đệ tử thân truyền, giờ phút này lại muốn thu một cái đã ở trong hồng trần lan lộn nhiều năm người làm đồ đệ, đây là rất phù hợp lẽ thường sự việc, chỉ có thể nói minh, Lão Hòa Thượng thật đặc biệt coi trọng Lưu Kiệt. Đối mặt lão hòa thượng một bộ huyền diệu khó giải thích giải thích, Lưu Kiệt không phải rất cảm mạo, hắn đối với Phật gia vốn là cũng chính là tâm tổn kính trọng, nhưng không hề hướng tới. Dẫu sao làm hòa thượng, có thể thì ít trong hồng trần vui thú. Lão hòa thượng đứng lên, cho Lưu Kiệt đưa qua tới một viên tròn vo ngọc châu tử, vậy ngọc châu tử phơi bày ra một loại tranh màu vàng, nắm trong tay, cảm giác dịu dàng như nước, có một cổ hết sức tường hòa lực lượng, chậm rãi kích thích tiến vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Lưu Kiệt cảm giác được cầm hạt châu này Trong lòng là vô cùng bình tĩnh. Đây tuyệt đối là thứ tốt à. Lao hòa thượng. Ngươi thật là bỏ được à. Cái này đại thừa Phật Châu. Là từ ngươi tay mình chuỗi lên lấy xuống đi. Tổng cộng cũng chỉ chín viên. Không gặp ngươi đưa qua người. Một bên Lão đạo sĩ một mặt chua nói. Lao hòa thượng cười ha hà nói. Không sao. Ta xem lưu kiệt tiểu thí chủ cùng ta đặc biệt có duyên. Liền đưa cho hắn. Tiểu thí chủ. Ngươi lại nhớ. Hạt châu này đối với mạng ngươi lý có trợ giúp. Nhưng toàn bởi vì ta xem ngươi có duyên phận mới đưa cho ngươi, cho nên ngươi trong lòng không cần có áp lực, cho dù là ngươi không muốn nhập ta Phật môn, Lão Hòa Thượng cũng không biết trách ngươi, hết thể đều phải tùy duyên à. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đứng dậy hướng Lão Hòa Thượng hành lễ nói, đa tạ tiền bối đưa tạo. Chỉ bất quá, vạn bối cũng biết Phật môn mặc dù chú trọng tùy duyên, nhưng vậy chú trọng nhân quả, cầm ngài đồ, chính là dính nhân quả, sau này Phật môn nếu là có dùng được cho ta địa phương, tất nhiên hết sức tương trợ Lưu Kiệt một phen nói rất là khéo đưa đẩy, một là cảm tạ Lão Hòa Thượng tâm ý, thứ hai là huyện chuyển từ mặt bên cự tuyệt Lão Hòa Thượng mời. Những lời này, để cho những thứ khác người năng lực cấp 9 sau khi nghe, đều là trước mắt sáng lên. Nho ra người đàn ông trung niên văn nhã cười một tiếng, người này tâm tính thượng cấp. Lão đạo sĩ ở một bên hừ lạnh lúc này mới nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu ngươi không vào Phật môn, vậy có bằng lòng hay không nhập ta đạo môn? Ta hiểu các người những người tuổi trẻ này. Đạo môn không có Phật môn như vậy chút thanh quy giới luật, ngươi làm ta đệ tử thân truyền, tức có đệ tử thân truyền chỗ tốt, cũng có người thân tự do. Chương 399: Thu lễ vật. Lão đạo sĩ si nói xong lời nói này, cố ý nghiêng đầu đi xem lão hòa thượng, nhưng gặp lão hòa thượng đã ngồi vào chỗ của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dự định nhúng tay nữa. Mà người năng lực liên minh những cái kia người năng lực cấp chín cửa, chính là mỗi một người đều là thần sắc quái dị. Tới hôm nay Phật đạo nho ba nhà ba vị này đều là tính đại biểu nhân vật, cả người thực lực tất cả đều là toàn cầu đứng đầu, đều đang muốn thu lưu kiệt làm đệ tử thân truyền. bọn họ không khỏi trong lòng có chút khẩn trương, nếu lưu kiệt như vậy cướp tay, vậy người năng lực liên minh há có thể đem lưu kiệt cho hưởng công đưa đi? Cổ võ quân vương lô trường ca trợ đứng lên, vô căn cứ lấy ra một bản cổ thư, đi lưu kiệt trong tay một cửa ải, cười híp mắt nói, tiểu lưu à, ta xem ngươi ở toàn năng thi đấu dùng cổ võ, đều là hết sức chính thống, xem ra ngươi năng lực không thấp. Rất thích hợp học tập cổ võ, vừa vặn ta nơi này cũng có một môn cổ võ quyền pháp, cấp bậc không thấp, ngươi lại thu. Coi như là cho ngươi ở toàn năng thi đấu lên như vậy biểu hiện ưu tú phân thưởng. Ngươi năng lực cấp 9 từng cái dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía lô trường ca, bọn họ có thể thấy được, cổ võ quân vương kín đáo đưa cho lưu kiệt quyển phổ là ngũ hành quyền. Đây chính là cổ võ quân vương thở thiếu thời tuyệt kỹ thành danh, cho dù là cho tới bây giờ, đều là hắn tương đối cường đại một trong thủ đoạn cái này một bản quyền phổ giá trị, sợ rằng cao dọa người, mà lô trưởng ca đối với giá trị sự việc chỉ chữ không đề ra, nói thẳng quyền này phổ rất thích hợp lưu kiệt. Lưu kiệt cười híp mắt nhận, hắn có thể nói là người tới không cự, chẳng qua là dùng vạn năng quét hình nhìn một cái quyền phổ. Lưu kiệt cũng biết, lô trưởng ca cho quyền của hắn phổ đã tiếp cận với chân chính chính thống, nhưng là ở vạn năng mã cờ giờ hệ thống chính giữa, còn có thể học được nguyên vẹn vạn năng mã cờ giờ trong hệ thống mới thật sự là chính thống. Chỉ bất quá. Lưu Kiệt vạn năng mã cờ giờ hệ thống không thể buộc lộ ra đi, hắn không có một đống lớn chính thống võ học cùng chính thống pháp thuật, nhưng là chỉ có thể tự dùng, nếu như cầm đi ra ngoài, không cách nào giải thích nguồn. Nhưng là lô trưởng ca cho quyền của hắn phụ, chính là lai lịch chính đáng quy, đến lúc đó có thể điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến công ty Ngọc Kiệt bên trong, tăng lên toàn bộ công ty Ngọc Kiệt thực lực. Linh năng thời đại hậu kỳ, công ty Ngọc Kiệt chắc chắn sẽ không là một công ty mà thôi. Mà là sẽ trở thành là một loại mới hình thái linh năng lãnh vực thế lực, muốn chế tạo ra như vậy thế lực, các loại các dạng tài nguyên là không thể thiếu, như vậy một bản mạnh mẽ quyền phổ, có thể tăng thêm mấy phần nội tình. Lưu Kiệt nhận quyền phổ, cười ha hả hướng lô trường ca nói cảm ơn, Lưu Kiệt hiện tại tâm tình không tệ, những thứ này cấp chín đại lão lại từng cái một cho hắn đưa lễ. Lưu Kiệt ánh mắt không tự chủ được hướng Lão đạo sĩ nhìn, trong ánh mắt tiết lộ ra người hiểu. Lão đạo sĩ cũng muốn thu Lưu Kiệt làm đệ tử thân truyền. Há có thể không ngờ từ ý nghĩa. Lão đạo sĩ si bị lưu kiệt ánh mắt nhìn, trong lòng căng thẳng, thầm nói tiểu tử không phải là cô ý muốn bây bảo bối của hắn chứ. Nhưng là dưới con mắt mọi người, lão đạo sĩ si tổng không thể gì cũng không cho lưu kiệt, vậy thì một chút thành ý cũng không có. Hơn nữa còn không thể cho kém, phải cho thứ tốt. Cắn răng, lão đạo sĩ si vô căn cứ lấy ra một quả ba tấc lớn nhỏ phi kiếm màu tím, phi kiếm kia trên, ánh sáng tím quanh quẩn, tản ra tầng tầng khí tức bén nhọn. Đây là tử vân phi kiếm, lấy tím làm bằng đồng thành, cổ ngữ co nói, đế hái thủ núi chi đồng, đúc kiếm lấy minh văn, là tử vân. Như ngươi nơi gặp, đây là một cái thời đại thượng cổ lưu truyền xuống phi kiếm, mây tía quanh quẩn, đặc biệt bất phàm chính là linh khí cấp 7. lão đạo sĩ giới thiệu cái này tử vân phi kiếm một phen sau đó, người năng lực cấp 9 cửa cũng truyền đến ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Cơ mơ nở, đây là muốn học trò muốn điên rồi đi, linh khí cấp 7, coi như đối với người năng lực cấp 9 mà nói cũng là ít có thứ tốt cả. T E J U I E N T U I E N E Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tinh mang, ngót tay, đem vậy tử Vân Phi kiếm tiếp đón liền tới đây, tiếp đón trong quá trình, Lưu Kiệt cảm giác được Lão đạo sĩ tựa hồ là có chút bỏ không được, còn có một chút dư lực phụ ở tử Vân Phi kiếm lên, chỉ bất quá dư lực cũng không lớn. Lưu Kiệt vừa phát lực, đem tử Vân Phi kiếm liền cho xé tới đây, tử Vân Phi kiếm vào tay, Lưu Kiệt còn trong lòng ngầm tối than khổ liền một câu, Lão đạo sĩ thật nhỏ mọn. Đạo gia hẹp hỏi, là nổi danh, từ trước Lưu Kiệt tiếp xúc qua ý chí khúc liền có thể thấy được, một chút chuyện nhỏ liền một mực thù dai, cho đến sự việc làm lớn chuyện. Dĩ nhiên, ý chí khúc nhìn bây giờ Lưu Kiệt ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện sau đó, đã không dám kêu thêm chọc Lưu Kiệt. Thu đạo gia lễ vật, Lưu Kiệt vừa nhìn về phía nho gia người đàn ông trung niên, tựa hồ là đang thúc giục hắn nhanh lên một chút cho đồ dáng vẻ. Ngạch hụ hụ hụ, ta cũng không ý thu ngươi làm đồ đệ, bất quá ngươi ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện. Quả thật tươi đẹp đến ta, niệm tình ngươi là tương lai rường cột nước nhà, ta liền đưa ngươi một vật đi, chúng ta nho gia lớn hơn người có học, cũng không giàu có, cho nên hy vọng ngươi không nên chê. Trung niên nho sĩ lời nói rất dễ nghe, bất quá nho gia có thể là thật tương đối nghèo đi, cái này thật giống như là từ xưa tới nay truyền thống. Mặc dù nghèo, nhưng nhưng không mất khí tiết, có thể đây chính là nho gia vẫn luôn rất nghèo nguyên nhân đi. Gặp trung niên nho sĩ lục lọi trong ngực liền thật lâu, Lưu Kiệt có chút xấu hổ, ta đi. Chẳng lẽ một mình ngươi người năng lực cấp 9, liền một cái không gian vật phẩm cũng không có, các người nho ra rốt cuộc là nghèo tới trình độ nào hả? Trong chốc lát, bầu không khí có chút lúng túng. Cuối cùng, trung niên nho sĩ lấy ra một cái hình bắt giác vật thể, tựa hồ là cái cái đĩa, cái đĩa ở giữa, có một cái âm dương ngư hình vẽ. Lưu kiệt trước mắt sáng lên, cái này trung niên nho sĩ cho lễ vật, ngược lại có chút độc đáo, đây là một cái trận bàn. Cũng chính là đã khắc ghi tốt lắm trận pháp ở trong đó, tùy thời có thể sử dụng. Phật gia và đạo gia, còn có lô trường ca cho lễ vật, nói thật đều là giàu có tượng trưng, cũng không có xài quá nhiều tâm tư, chỉ cần có cái đó tài nguyên nội tình, tùy ý là có thể móc ra. Mà trung niên nho sĩ cho trận bàn, nhưng là một cổ thanh lưu. Trận bàn vật này, nói đáng tiền cũng không đáng giá tiền, nói không đáng tiền, còn được xem tình huống cụ thể. Trung niên nho sĩ nói, đây là ta trước kia từ dùng bắt quái trận bàn, bắt quái trận đơn giản nhưng ám hợp đường lớn, cái gọi là đường lớn trí giản, đã là như vậy. Đem bắt quái này trận dùng cho chiến đấu bên trong, vừa có thể tăng phúc tự thân, cũng có thể suy yếu đối thủ, còn có thể để cho đối thủ bị lạc phương hướng, bắt quái trận là cổ nhân chi khôn kết tinh, là tuyệt đối không giải được trận pháp, trừ phi dựa vào rất lực đánh vỡ. Nghe xong trung niên nho sĩ giới thiệu, Lưu Kiệt khá là hài lòng, bắt quái này trận là đặc biệt thực dụng đồ, giá trị hẳn không thấp hơn trước mặt mấy thứ lễ vật. Lưu Kiệt nhận lấy sau đó, hết sức chân thành hướng trung niên nho sĩ nói cảm ơn cũng lại lần nữa hướng Phật đạo nho ba nhà ba vị nhân vật đại biểu nói cảm ơn này ta nói Lưu Kiệt Tiểu Hưu ngươi rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa Phật gia ngươi không muốn đi nho gia không thu ngươi vậy ngươi rốt cuộc nhập không vào ta đạo gia Lao đạo sĩ một mặt mong đợi nhìn Lưu Kiệt Lưu Kiệt ho khàn nói ngạch hụ hụ hụ. cái gì đó tiền bối hát sông giang thế thiên hạ đại biến chúng ta trước hay là trò chuyện tránh sự đi trước hết đừng để ý thu học trò cái loại đó vừa bộ chuyện Lão đạo sĩ ba chương 400, thiên cơ sĩ trải qua. Lão đạo sĩ thật là muốn một búng máu phun ở Lưu Kiệt trên mặt, nếu không phải tại chỗ có rất nhiều hơn là người năng lực cấp 9, lão đạo sĩ tuyệt đối muốn thất thố. Cổ Võ Quân Vương Lô trưởng ca mở miệng nói, ngạch hụ hụ hụ. Lưu Kiệt nói đúng, Hắc Hà dáng thế, thành phố Hương Tạ tình huống nguy cấp, chúng ta nói trước chuyện này đi. Đầu tiên, trước mắt đã có thể xác định, Hắc Hà là từ trên mặt trăng quỷ dị quốc tới chúng ta cường giả thiên cơ sĩ Trương Thiên Cơ trước tham gia quỷ dị quốc điều tra tiểu đội. Vậy điều tra trong tiểu đội hiểu rõ vị người năng lực cấp 9, còn có một vị học thức quên bác khoa học gia nhét mộ tiến sĩ, chúng ta không biết quỷ dị quốc chính giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là, toàn bộ điều kém tiểu đội, chỉ có Trương Thiên Cơ một người bằng vào cường đại không gian năng lực, đem về trái đất. Mà lần này tiến vào quỷ dị quốc, chắc cũng là đưa tới hắc hà giáng thế nguyên nhân, chúng ta có thể là chọc tới quỷ dị quốc Lô trưởng ca đầu tiên là phát biểu một cái tổng kết, người ở tại chẳng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể nghe được, quỷ dị quốc thật không đơn giản. Mấy vị người năng lực cấp 9 cũng táng thân trong đó, chỉ có thể nói minh một cái vấn đề, trong đó hoặc là có nhiều người năng lực cấp 9, muốn ngay cả có siêu cấp cường đại tồn tại. Cái này hai loại có khả năng, cũng đại biểu quỷ dị quốc sẽ đem vô cùng nguy hiểm. Người ở tại chẳng cũng, trừ Phật đạo nho ba nhà cứng, giả, những thứ khác mấy vị người năng lực cấp 9 trên người có có đặc biệt bén nhạy chính trị suy nghĩ bọn họ tuyệt không cho phép có như nhau tràn đầy không xác định tính lại vô cùng cái nguy hiểm thế lực tồn tại đây là trương thiên cơ đứng lên nói ta tới trước thuyết minh một chút quỷ dị quốc chính giữa tình huống cẩn kẽ đi lúc ấy ta dùng không gian năng lực phát hiện trên mặt trăng cái đó điểm giới hạn một điểm này và lưu kiệt trước lầm vào quỷ dị quốc tình huống là không giống nhau quỷ dị quốc điểm giới hạn cửa không gian là tự động xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt chúng ta là mình tìm được lưu kiệt gật đầu một cái Tình huống lúc đó đúng là như vậy, hắn là nghe được một hồi tiếng nước chảy. lúc ấy cảm giác không giải thích được đâu, tìm tiếng nước chảy đi tới, liền tiến vào quỷ dị quốc. Mà Trương Thiên Cơ bọn họ, chính là dựa vào Trương Thiên Cơ năng lực mới mở ra cửa không gian đi vào. Trương Thiên Cơ nói tiếp, chúng ta tiến vào cửa không gian sau đó, cảm giác cả người lực lượng đều biến mất, tựa như biến thành một người bình thường, sau đó ngay tại bờ sông gặp mấy cái đứa nhỏ. Liệu Kiệt gật đầu một cái, cái này cùng hắn gặp phải tình huống là giống nhau. Vậy mấy cái đứa nhỏ đặc biệt quỷ dị, theo bọn họ nói chuyện hoàn toàn không phản ứng. Chúng ta phát hiện vậy mấy cái đứa nhỏ không đúng, rất quỷ dị, bởi vì mấy người chúng ta là người trưởng thành, thấy vậy mấy cái đứa nhỏ muốn đi, liền trực tiếp đem vậy mấy cái quỷ dị đứa nhỏ bắt được, sự thật chứng minh chúng ta phỏng đoán, vậy mấy cái đứa nhỏ cả người lạnh như băng, giống như thi thể như nhau, tuyệt đối không phải bình thường sinh vật, bởi vì chúng ta muốn phải thử một chút có thể hay không kích hoạt quỷ dị quốc chính giữa một ít vận chuyển cơ chế, chúng ta liền trực tiếp Bóp chết vậy mấy cái đứa nhỏ. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt không khỏi cả người run lên, nổi ra gà tất cả đứng lên, cái đó thăm dò tiểu đội người, thật đúng là hạ thủ được à, lại trực tiếp đem mấy cái đứa nhỏ bóp chết, mặc dù những cái kia đứa nhỏ bản thân liền cùng thi thể như nhau. Nhưng là loại đồ vật này quá quỷ dị, Lưu Kiệt lúc ấy chạy trốn đều không kịp đây. Sau đó thì sao? Lưu Kiệt hướng Trương Thiên Cơ hỏi. Trương Thiên Cơ nuốt nước miếng, tiếp tục nói, bóp chết vậy mấy cái thi thể đứa nhỏ sau đó Chúng ta cảm giác được mình lực lượng lại khôi phục, vì vậy chúng ta phóng lên cao, muốn xem xem quỷ dị quốc chính giữa rốt cuộc là như thế nào một bộ cảnh tượng. Có chút ra chúng ta ý liệu, khi chúng ta đứng trên bầu trời đi xem quỷ dị quốc thời điểm, phát hiện quỷ dị quốc trên vùng đất một mảnh hỗn độn, thứ gì cũng không có. Hơn nữa, rất quỷ dị chính là, chúng ta mặc dù bay ở trên bầu trời, nhưng lại, cảm thấy bầu trời và đất đai là tương dính liền nhau, tóm lại, là một loại quang trách lục ly cảm giác, tóm lại, rất quỷ dị. Sau khi nghe xong, Lưu Kiệt gật đầu một cái, muốn không thế nào kêu quỷ dị quốc đâu. Ngay sau đó, trên mặt đất phối hợp độn bên trong, có vô số quái vật lao ra, có quái vật đất bùn hóa thành người khổng lồ. Những cái kia người khổng lồ thực lực có sự phân chia mạnh yếu, tình huống lúc đó quá khẩn cấp, chỉ nhớ màu hồng đất bùn ngưng tụ thành người khổng lồ thực lực cường hắn nhất, mỗi một cái cũng có thể so với cấp 9. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt không khỏi được làm cả kinh, hắn trước ở quỷ dị quốc chính giữa gặp phải chính là màu hồng người khổng lồ. Chỉ bất quá, trở về tới trái đất sau đó, Lưu Kiệt cũng không có quá mức cặn kẽ nói chuyện này, nếu không hắn bây giờ liền không cách nào giải thích, hắn là làm sao từ màu hồng người khổng lồ trong tay trốn ra được. Hắn không thể nào nói ra là thần điểu hỏa phượng ở lúc ấy đem hắn lực lượng tăng lên tới cấp 9. Chứ những cái kia đất bùn người khổng lồ, còn có một cái cái. Người năng lực, ta không nói được những cái kia người năng lực là chuyện gì xảy ra, bọn họ nhìn như và trên trái đất người năng lực không khác, từng cái miệng phun tiếng người. Nhưng trên lịch sử chưa bao giờ có ghi lại có nhóm lớn trái đất người năng lực chạy đến mặt trăng đi. Đất bùn người khổng lồ năng lực đơn độc, người quỷ dị năng lực năng lực tương đối đa dạng hóa, mà còn có mạnh nhất. Nói tới chỗ này, Trương Thiên Cơ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc có chút ngưng trọng, mạnh nhất, đương kim, cái loại đó quỷ dị trẻ nít mỗi một cái, đều là đứng đầu người năng lực cấp 9 thực lực. Các ngươi không biết, lúc ấy những quái vật kia nhất định chính là số lượng cao, ta nếu không phải mở ra cửa không gian chạy trốn sẽ đem chết không có chỗ trôn. Đến đây, trương thiên cơ đem mình ở quỷ dị quốc chính giữa gặp phải sự việc hoàn toàn nói một lần, toàn bộ phòng họp chính giữa hoàn toàn yên tĩnh. Từ trước mắt tin tức có thể biết được, quỷ dị quốc chính giữa có hàng ngàn hàng vạn quái vật, yếu nhất là năng lực đơn độc đất bùn người khổng lồ, trong đó màu hồng đất bùn người khổng lồ là thực lực cấp 9. hơi mạnh một chút tương tự với trên trái đất người năng lực cũng là cấp 9 thực lực, mà mạnh nhất cái loại đó quỷ dị đứa bé là đứng đầu người năng lực cấp chín thực lực. Hát hà giang thế, quỷ dị quốc cửa không gian mở toang ra. Nếu như những quái vật kia cũng chạy tới trên trái đất, bất kỳ một người nào quốc gia sợ rằng cũng không chống đỡ nổi. Trái đất đem đối mặt ngày tận thế. Hô, lô trưởng ca thở hổn hển nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, cho các người xem xem thành phố hương tạ bây giờ cảnh tượng đi. Lô trưởng ca đưa tay ở trên bàn quẹt một cái, trên mặt bàn nhảy ra một cái thực đơn, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm. Hắn gật một cái một cái trong đó giả tưởng nút ấn. Trên mặt bàn dâng lên một cái nho nhỏ truyền cảm khí, vậy truyền cảm khí chính giữa bắn ra chùm ánh sáng, ở trên bàn hình thành một cái hình chiếu. Thấy hình chiếu bên trong cảnh tượng, phòng họp chính giữa mọi người lại lần nữa trầm mặt lại. Hình ảnh là lấy thành phố hương tạ giữa không trung là thị giác, hẳn là ở bên kia có một cái máy bay không người máy thu hình, đem địa phương hình ảnh thông qua vệ tinh tín hiệu truyền bá đến hoa hạ tới. Chương 401, Hạo Kiếp Trong hình, hát hà bầu trời bên trong tung tói xuống đánh vào ở nguyên bản toàn năng cuộc so tài chẳng quán vị trí, tựa như một đạo màu đen trùm ánh sáng thông thiên trên địa. Nước đen bên trong có từng cái quái vật xông ra, đây chính là trong phòng họp người lo lắng nhất địa phương, quỷ dị quốc chính giữa những cái kia số lượng cao quái vật bị hắc hà mang tới trên trái đất tới. Các loại màu sắc đất bùn người khổng lồ, tương tự người trái đất người năng lực, còn có quỷ dị đứa nhỏ. Giờ phút này, toàn bộ thành phố hướng tạng đều đã hóa thành một mảnh phế tích, khắp nơi dâng lên khói thuốc, có thể thấy đất bùn người khổng lồ đi ở thành phố hương tạ trên đường phố tương tự người trái đất người năng lực ở tùy ý tàn sát người thành phố hương tạ dân thành phố thế giới này thay đổi đây là một tràng hủy diệt tai nạn có thể thấy giáo đình kỵ sĩ đổ máu trung ương phố lớn đầu đường kỵ sĩ kiếm gãy tấm ván bể giáo đình quang minh bọn pháp sư thi thể bị trôi ở tháp phèo chót đỉnh vừa lúc đó hình ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một bạn trẻ em mặt cái này đứa trẻ mặt có chút đờ đẫn nhìn ống kính đột nhiên hắn trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nụ cười này nhìn như dị thường lệnh người, để cho người có một loại sau lưng phát cảm giác tê tê. Sau đó, hình ảnh liền cắt đứt. Trong mắt thất, luôn là các vị ở tại đây đều là người năng lực cấp 9, trừ Phật Quang Phổ Chiếu Lao Hòa Thượng một người ra, mọi người trên già cũng xuất hiện nổi da gà. Tiến lặng, tiến tĩnh như chết. Sau hồi lâu, lão Hòa Thượng dẫn đầu mở miệng trước, à, linh năng thời đại đến, đối với trái đất mà nói có lẽ không phải là chuyện tốt Dọc theo chiến đấu trên biển tranh, thần bí bộ lạc Man thần bộc lộ tài năng, phá vỡ hiện thế yên lặng, thật vất vả đem Man thần cho lại lần nữa phong ấn, còn không biết cái đó phong ấn có thể ổn định thời gian bao lâu. Huống chi, cho tới bây giờ, chúng ta đối với bộ lạc Man thần cũng còn là không biết gì cả. Không nghĩ tới, bây giờ lại tới một cái quỷ dị quốc. Nho gia trung niên nho sĩ nhẹ khẽ gật đầu, linh năng thời đại mở, trái đất vận mệnh đa chuyến, chúng ta mỗi một người, sợ rằng cũng không tránh thoát cái này một trận tai họa lớn. Hai người sau khi nói xong, trong phòng họp lại yên tĩnh lại, bầu không khí hết sức nghiêm trọng, chỉ có thể nghe gặp từng đạo tiếng hít thở nặng nề. Sau hồi lâu, Lưu Kiệt đột nhiên mở miệng nói: Chúng ta muốn không muốn tiếp viện một chút giáo đình? Luôn cảm giác đối với giáo đình quá không công bình, bộ lạc man thần chuyện kiện chính giữa giáo đình liền tổn thất một vị thanh kỵ sĩ chát lơ. Lần này chuyện kiện giáo đình lại là tổn thất thảm trọng, cường thịnh giáo đình, sợ rằng đã không dư thừa bao nhiêu người, còn đang khổ cực vùng đấy. Lưu Kiệt mở miệng. Để cho mấy vị người năng lực sắc mặt đều ngẩn ra, bọn họ đều có chút do dự. Dẫu sao, quỷ dị quốc chính giữa quái vật quá nhiều, trên trái đất, người năng lực cấp 9 là chân quý loài, mà ở quỷ dị quốc, người năng lực cấp 9 là khắp nơi đi. Như vậy một cái văn minh, thậm chí để cho người không khỏi phỏng đoán, trên mặt trăng có thể hay không sẽ vượt qua lĩnh vực tồn tại, chỉ là suy nghĩ một chút cũng quá đáng sợ. Lưu kiệt trong lòng, lại là thậm chí quỷ dị quốc đáng sợ, đó là một cái đến gần thần điệu hỏa phượng tầng thứ văn minh. Lấy thần điều hỏa phượng phá ngông mắt làm trụ cột vạn năng quét hình, cũng không nhìn thấu quỷ dị quốc. Thấy người năng lực cấp 9 cửa mặt lộ do dự, Lưu Kiệt đứng lên nói, ta cho tới bây giờ không phải một cái thánh mẫu lòng người, nhàn rỗi không chuyện gì ta không biết trợ giúp người ta, nhưng là đúng như nho ra cường giả theo như lời, hạo kiếp tới, mỗi một người cũng khó thoát thai kiếp. Thế giới tất cả nước, đều ở đây cùng trên một cái thuyền. Không chống cự quỷ dị quốc mà nói, quỷ dị quốc sớm muộn sẽ đánh tới hoa hạ tới giống như một chi quân đội như nhau số lượng người năng lực cấp 9, hoa hạ, chống đỡ được sao? Nói xong lời cuối cùng, Lưu Kiệt giọng có chút kích động, hắn một phen tiếng nói, giống như một trôi bố nện, gõ vào liền mỗi một người năng lực cấp 9 trong lòng. Lô trưởng ca do dự một hồi nói nói, có thể cứu viện, nhưng là không thể tiếp viện, muốn chống cự quỷ dị quốc, khẳng định không phải kia một cái quốc gia có thể hoàn thành, phải đem thế giới các nước lực lượng tụ họp chung một chỗ mới được, chúng ta có thể phái một chi đội cứu viện đã qua. Tận lực đi cứu viện giáo đình người năng lực cùng với ngô đồng nước quân chúng, dùng như vậy phương thức tạm thời trì hoãn thời gian, lại thảo luận kỹ hơn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hắn đồng ý như vậy cách làm, cũng nói, để cho ta tham gia cứu viện tiểu đội. Lô trưởng ca gật đầu một cái nói, được. Nhưng là gặp phải cấp 9 tồn tại, nhất định phải lập tức tránh. Đây đối với ngươi mà nói, cũng là một chàng lịch luyện. Ta sẽ lập tức an bài nhân viên, nửa ngày bên trong lên đường. Lao hòa thượng đứng lên nói, Ta cũng phái mấy cái trời tư cùng thực lực tuyệt vời đệ tử tham gia lần hành động này, ngoài ra lại phái sai hàng long phục hồi hai vị người năng lực cấp 9 La Hán. Lao đạo sĩ vậy liền vội vàng nói, ta cũng không có thể lại hậu, như nhau phái hai vị người năng lực cấp 9 và mấy cái thực lực tốt đệ tử đi trước. Trung niên nho sĩ nói, ta cũng giống vậy. Lão trưởng ca sắc mặt lộ vẻ xúc động, được. Đoàn kết chúng ta lực lượng, hết sức đi cứu viện, hết sức bảo toàn giáo đình lực lượng. Trước từ bên trong đoàn kết lại, Lại đi đoàn kết bên ngoài những quốc gia khác, ta bây giờ lập tức hướng những quốc gia khác phát ra mời, hô hào bọn họ vậy phái ra đội ngũ cứu viện. Vậy ta đi trước chuẩn bị một chút. Lưu Kiệt đứng dậy đi ra phòng họp. Kế tiếp nửa ngày thời gian, đối với người năng lực liên minh, là trước đó chưa từng có bận rộn. Hạc hà giáng thế thời điểm, thế giới các nơi toàn năng thi đấu thi đấu chuyện là bịt dễ ảm, cũng phát hình ra liền hạc hà cảnh tượng, cứ việc toàn năng thi đấu tổ hủy hội mau sớm cắt đứt là bịt dễ ảm ở toàn thế giới trong phạm vi đã khiến cho hốt hoảng. Coi như không có hốt hoảng người, cũng sẽ chất vấn tại sao phải cắt ra lịt dễ ảm. Đây đối với thế giới tất cả nước mà nói, đều là một trạng giao tiếp nguy cơ. Người năng lực liên minh phái ra Vọng Hải Giả và Tú Kiếm Tiên hai vị người năng lực cấp 9, đứng ra đối với người xem, khẩn cấp sát bá liền buổi họp báo tin tức. Vọng Hải Giả từ dọc theo chiến đấu trên biển tranh tới nay, ở người trong nước khí liền cao cư không dưới, ở trên quốc tế vậy nhất định có sức ảnh hưởng thực lực cường đại và anh dũng sự tích dĩ nhiên là để cho người tin phục mà tùy kiếm tiền ở toàn năng thi đấu lên tươi đẹp biểu hiện mặc dù chỉ có và mỹ giả mổ tổ như xả si một đoạn chiến đấu thậm chí hai người chiến đấu không có phân ra thắng bại nhưng cũng đã thu được rất cao nhân khí mọi người xin yên tâm phát sinh ở toàn năng thi đấu thi đấu tráng thượng khủng bố tập kích mặc dù quy mô có chút vượt qua chúng ta ý liệu nhưng là thế cục vẫn đang nắm trong tay bên trong hoa hạ đất đai địa, địa linh nhân kiệt phòng thủ kiên cố chỗ sâu trong nước Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng tự thân vấn đề an toàn. Chuyện của tôi VN. Cái này vọng hải giả lên tiếng, mặc dù là nói láo, nhưng là vì ổn định của chúng, dành ra càng nhiều tinh lực hơn đi chuẩn bị chống cự quỷ dị quốc. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc này, tuy kiếm tiên vậy mỉm cười nói, còn có một chút mọi người có thể yên tâm, bởi vì toàn năng cuộc so tài tạm thời kết thúc, chúng ta hoa hạ những người dự thi đã kịp thời bị đuổi về trong nước, đặc biệt là mọi người quan tâm lưu kiệt, hắn là bình yên vô sự. Chương 402, Cứu viện tiểu đội Ở Trung Quốc bên trong, quan phủ đối với Internet hoàn cảnh bả khống một mực đều vô cùng nghiêm ngặt. Ở toàn năng của so tải video chảy ra thời điểm, quan phủ ngành tương quan lập tức đem trên Internet video bôi bỏ đi, vì vậy cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa bởi vì Internet hoàn cảnh đặc thù, nước ngoài Internet nội dung cũng không có chảy vào đến biên giới tới, cái này cũng giảm bớt hoảng sợ phát sinh. Ở Thái Bình thời điểm rảnh, Luôn là sẽ có một ít người than phiền Internet không ra thả tính, nhưng vào lúc này, bởi vì Internet hoàn cảnh đặc biệt quản lý phương thức, khiến cho có quốc nội cũng không có phát sinh khủng hoảng, trình độ lớn nhất ổn định quốc nội thế cục. Ở nơi này trong thời kỳ đặc thủ, loại này Internet hoàn cảnh ưu điểm hiện lộ không thể nghi ngờ. Mà nhìn lại ngoại quốc, thế giới tất cả nước giờ phút này đã hoàn toàn rối loạn bộ, khủng hoảng ở toàn thế giới lan tràn, các nước quan phủ và người năng lực tổ chức đều là bể đầu sức chán. Thậm chí đã có một ít dân gian người năng lực cảm thấy cái thế giới này phải loạn, trực tiếp coi thường luật pháp, bắt đầu làm sàng làm bậy, tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Thậm chí có một ít âm mưu bàn về người phát biểu lời bàn, cảm thấy đây là toàn thế giới tổ chức khủng bố một lần liên thủ hành động, còn đem dọc theo chiến đấu trên biển tranh sự kiện kia vậy dắt kéo vào. Các nước quan phủ và người năng lực tổ chức bây giờ đều là bể đầu sứt chán, hắc hà dáng thế chuyện này vốn là phức tạp, các nước đều đang khẩn cấp lập ra các biện pháp, vận biểu cũng không giúp được vẫn còn muốn phân ra tinh lực, đi ổn định lòng người, thế giới thế cục trong chốc lát loạn thành một nồi cháo. Mà ở Trung Quốc bên trong, toàn thân thế cục tuy có có chút hỗn loạn, nhưng hỗn loạn biên độ cũng không lớn, hơn nữa người năng lực liên minh thiết lập ở cả nước các nơi trường học đều có thống nhất tư tưởng trường học. Những học sinh kia đem trường học truyền thụ cho tư tưởng, lại truyền đạt cho phụ mẫu, khiến cho được toàn bộ xã hội thế cục chẳng những không có phát sinh đại quy mô khủng hoảng, thậm chí để cho mọi người có một loại một lòng đoàn kết. Đối mặt tai nạn cảm giác Thời khắc mấu chốt, vẫn là quốc gia đáng tin à Ở nơi này nửa ngày trong thời gian Lưu Kiệt còn bị kéo ra ngoài Vậy tham dự một tràng buổi họp báo tin tức Đối mặt với các ký giả camera Lưu Kiệt kéo đeo trên cổ huy chương vàng Nói, đây không chỉ là cá nhân ta vinh dự Cũng là thuộc về hoa hạ vinh dự Ta rất cảm ơn mọi người ta giúp đỡ cùng tín nhiệm Mà ở nơi này thời kỳ đặc thù Vậy hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực Vượt qua cửa ải khó Lưu Kiệt bây giờ sức ảnh hưởng lớn vô cùng, chớ nói hoa hạ có nhiều quần chúng đối với Lưu Kiệt có hảo cảm, coi như là nước ngoài, vậy có không ít người bị Lưu Kiệt vòng hồng. Lưu Kiệt đoạn này video, ngược lại là bị người năng lực liên minh đưa đến bên ngoài mạng đi, cái này thứ nhất video ở ngoại quốc trên trang mạng chiếu, hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người, trừ những cái kia quyết tâm muốn gây chuyện người, phần lớn người đang nhìn Lưu Kiệt video sau đó, đều cảm giác về tinh thần bị khích lệ cùng chân an, an phận một ít. Nhưng là ở trên nguyên tắc, nước ngoài tình huống vẫn vô cùng hỗn loạn phức tạp. Bất quá chuyện không có tuyệt đối, Hoa Hạ vậy không phải là không có gây chuyện, nhưng vào lúc này, Hoa Hạ nhiều ít còn có một chút cứng rắn thủ đoạn, muốn thừa dịp loạn vi phạm phạm tội, dĩ nhiên là dùng pháp luật chế tài. Ở nơi này trong thời kỳ đặc thụ, Hoa Hạ kịp thời cũng hợp lý xử lý loạn trong giang ngoài, đủ để thành là những quốc gia khác điện phạm. Cổ Võ quân vương Lô Trường ca đại biểu Hoa Hạ, hướng những thư khác tất cả nước gợi cùng đi tiếp viện Ngô Đồng nước giáo đình mời. Phần lớn quốc gia cũng trả lời, biểu thị rất hy vọng đi tiếp viện, nhưng là trong nước thế cục hoàn toàn ổn không ổn định, kế hoạch cứu viện cần thoáng theo sau. Chỉ có nước Nga bên kia trả lời, sẽ lập tức phái đội ngũ cứu viện đi thành phố Hương Tạng. Ở nước Nga, dân gió rung mánh, người năng lực tổ chức thủ đoạn vậy rất máu lạnh, ở thời kỳ hỗn loạn định vi phạm phạm tội, đều là trực tiếp chém chết. Mà nước Nga quần chúng đại đa số cũng là lớn tim, cái gì hạo kiếp không hạo kiếp, bọn họ không có vấn đề, tới chính là đánh. Tóm lại. Nước Nga thế cục vậy miễn cưỡng ổn định một ít, cho nên nước Nga cứu viện tiểu đội cũng sẽ lập tức lên đường. Nửa ngày sau, Lưu Kiệt đã đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, hoa hạ đội ngũ cứu viện cũng đã an bài xong thành. Chỉ là hoa hạ người năng lực liên minh, liền tống ra 5 vị người năng lực cấp 9, theo thứ tự là cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An, Vọng Hải Giả Cơ Biển Cả, Tuy Kiếm Tiên Tiêu Bạch, cùng với Thiên Cơ Sĩ Trương Thiên Cơ. Trương Thiên Cơ mặc dù trên mình còn bị thương nhưng hắn dâu sao phải đi qua một lần quỷ dị quốc người, là cùng quỷ dị quốc quái vật chiến đấu qua người, đối với quỷ dị quốc tình huống hơn nữa hiểu rõ một chút. Trừ cái này ra, Phật đạo Nho Ba Nhà, cũng đều phân biệt phái ra hai vị trẻ tuổi đồng lứa người năng lực cấp 9, và mấy cái cấp 8 tả hữu đệ tử ưu tú. Nói cách khác, hoa hạ tổng cộng phái ra 11 vị người năng lực cấp 9. Còn có chừng 10 cái ưu tú đệ tử trẻ tuổi, trên căn bản đều là cấp 8. Cái này mặc dù là cứu viện tiểu đội nhưng là thực lực không thể khinh thường. Trên thực tế, cũng chỉ có như vậy đứng đầu phối trí đội ngũ, mới có thể hoàn thành lần này hành động cứu viện, dẫu sao, quỷ dị quốc trong có quá hơn quái vật cường đại. Cho dù là như vậy một cái đội ngũ, cũng có thể gặp phải khó có thể đối phó nguy hiểm. Lưu kiệt một cái người năng lực cấp 6, sen lẫn trong đội ngũ này trong ngược lại là lộ vẻ được có chút lung túng. Nước Nga bên kia, tổng cộng phái 9 vị người năng lực cấp 9, và chừng 10 cái ưu tú người tuổi trẻ. Ở bọn họ chín vị người năng lực cấp 9 chính giữa, có ba vị đều là đứng đầu cấp 9. Nước Nga bây giờ rất tức giận, bởi vì bọn họ tổn thất bạo hùng vị kia đứng đầu người năng lực cấp 9, nước Nga người cũng là lớn tim, giờ phút này, bọn họ cũng không muốn để ý tới cái gì có nguy hiểm hay không, liền muốn đi đem những quái vật kia cho đánh một trận. Bắc Kinh hoa hạ người năng lực liên minh tổng bộ luyện binh trên trận. Lô trưởng ca thành tiểu thủ lãnh của đội ngũ, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ, mỗi một người đều là ngẩn đầu đỡ ng Thần sắc nghiêm túc. Chư vị, ta bây giờ báo cáo một ít thành phố hương tạ tình huống. Chúng ta đã có liên lạc giáo đỉnh còn đang khổ cực dễ dụa nhân viên. Bọn họ dùng máu tươi giá phải trả, là chúng ta tổng kết một phần tình báo. Đầu tiên, tình huống còn chưa tới không cách nào ngăn cản tình cảnh. Đây là tin tức tốt, mặc dù thiên cơ sĩ bọn họ ở quỷ dị quốc chính giữa, gặp phải cơ hồ đều là cấp 9 quái vật, nhưng đến nơi cầu lên, tình huống có chút không giống. Căn cứ giáo đỉnh nhân viên thống kê. Quái vật từ yếu đến cường phân là ba loại. Đầu tiên là đất bùn người khổng lồ, màu trắng đất bùn người khổng lồ là người năng lực cấp 6 thực lực, màu nâu đất bùn người khổng lồ là cấp 7, màu tím cấp 8, màu hồng cấp 9. Ở xâm lược thành phố Hương tạ quái vật chính giữa, số lượng nhiều nhất chính là đất bùn người khổng lồ, ở một cái nhiều cơ số hạng, quỷ dị quốc cấp 9 quái vật số lượng chiếm so, ngược lại không phải là rất cao. Hơn nữa đất bùn người khổng lồ chiến đấu thủ đoạn tương đối đơn độc. Chỉ biết sử dụng cường đại lực lượng và tốc độ, chỉ có cấp 9 màu hồng đất bùn người khổng lồ, nhất định có sát suất biết sử dụng vũ khí, nhưng cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Sau đó, là người quỷ dị năng lực. Chương 403, vì tên yếu mà chiến. Sau đó, là người quỷ dị năng lực, người quỷ dị năng lực tính nguy hiểm so đất bùn người khổng lồ lớn hơn rất nhiều. Bọn họ cái có trí khôn, thậm chí hiểu được giả trang thành trái đất người năng lực, hơn nữa, bọn họ thủ đoạn các loại các dạng. Giống như chúng ta như nhau, mỗi một người cũng không có cùng năng lực. Phân biệt người quỷ dị năng lực thực lực là căn cứ ánh mắt bọn họ màu sắc tới phân biệt. Người quỷ dị năng lực cấp 8 khởi bước, cấp 8 người quỷ dị năng lực, ánh mắt là màu bạc, cấp 9 người quỷ dị năng lực, ánh mắt là màu vàng kim. Chỉ bất quá, người quỷ dị năng lực sẽ che giấu mình, bọn họ có thể sẽ mang đẹp đồng tới ẩn nút, ẩn giấu người quỷ dị năng lực là vô cùng nguy hiểm, phải cẩn thận nhiều hơn. Cuối cùng, chính là quỷ dị đứa bé. Chúng ta đem loại quái vật này đặt tên là Quỷ dị đồng tử, Quỷ dị đồng tử đặc thu đặc biệt rõ ràng, tin tưởng không cần ta nhiều lời." Lô Trưởng ca nói xong, lại hỏi một lần, "Mọi người đều nhớ?" Cứu viện tiểu đội mọi người rối rít gật đầu. Lô Trưởng ca hài lòng gật đầu một cái, nói, "Cuối cùng, ta cường điệu một lần nữa lần này nhiệm vụ, là tận lực cứu viện thành phố Hương Tạ quần chúng và người của giáo đình, nếu như gặp phải quái vật, có thể giết trong chớp mắt liền giết trong chớp mắt, không thể giết trong chớp mắt, dù sao cũng không muốn ham chiến." Thành phố Hương Tạ đã hóa thành chiến trường, chúng ta đối với chiến trường biết rõ còn chưa đủ sâu sắc. Còn cần mọi người nhớ kỹ một điểm, chúng ta là đại biểu hoa hạ đi, sẽ đeo thống nhất quốc kỳ lòn cầu vai. Đây là hoa hạ vinh dự. Lô trưởng ca tựa hồ rất sợ trường loại chuyện này, đi qua hắn một phen lời nói, người ở tại tràng cũng phân chấn. Lúc này, luyện binh trên trận vang lên quốc ca thanh âm. Cờ Trung Quốc nên do tung bay, chậm rãi dâng lên. Thời khắc này bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, nhìn cờ Trung Quốc từ từ dâng lên. Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vô hình. Từ lấy được được vạn năng mã cửa giờ hệ thống tới nay, hắn một mực đang thay đổi mạnh, đang thay đổi được hơn nữa ưu tú. Nhưng trên bản chất, hắn chẳng qua là hy vọng mình có thể đổi được tốt hơn. Trước kia cố gắng, cũng là vì chính hắn, vì hắn coi trọng người. Nhưng là bây giờ, Lưu Kiệt không khỏi lâm vào suy tính. Phải chăng vì những cái kia người không liên hệ mà chiến, làm như vậy ý nghĩa vậy là cái gì? Giờ phút này, mỗi một người đều thần sắc nghiêm túc. Tựa như hô hấp tiết tấu cũng đổi được như nhau, lưu kiệt cảm giác trong cơ thể huyết dịch ở nóng lên. Đây là một loại trước kia chưa bao giờ có cảm giác. Vì tên yếu mà chiến, vì tổ quốc mà chiến. Hắn nhớ lại thánh kỵ sĩ chát lơ ở vực sâu trên thế giới, đối mặt man thần, anh dũng bị chết. Cũng nhớ lại hắc hà giang thế, bạo hùng phóng lên cao to lớn bóng người, bạo hùng câu nói kia ở hắn trong đầu vang lên. Bỏ mặc như thế nào, muốn cho những người đó thấy chúng ta trói lọi. Có lẽ chúng ta sẽ chết nhưng chúng ta cũng phải chết ở những người đó trước mặt. Luôn có người phải đối mặt bóng tối. Lưu Kiệt hai quả đấm không khỏi gắt gao cẩm. Một chiếc lớn linh năng máy bay chiến đấu phóng lên cao, cái này linh năng máy bay chiến đấu đặc biệt to lớn, là vậy máy bay trở hành khách 10 lần lớn, toàn thân đen nhánh, giống như một tôn sắt thép cửu thú. Ở chiến đấu cơ bề ngoài, che lấp tầng tầng trận pháp phòng ngự, phòng thủ kiên cố. Đôi cánh phía sau có to lớn phun ra lỗ, có thể thấy bên trong có linh thạch ở hòa tan. Hóa thành dư thừa động lực. Theo lưu kiệt biết rõ, chiếc này linh năng máy bay chiến đấu, mỗi phút yêu cầu linh thạch số lượng, đều ở đây 1.000 viên trên dưới. Đây quả thực là một cái máy đốt tiền. Như vậy một chiếc máy bay chiến đấu, tốc độ dĩ nhiên là không cần phải nói, thậm chí so tuy kiếm tiên ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn một chút. Đây là khoa học kỹ thuật cùng linh năng kết hợp, như vậy có thể gặp, hoa hạ như nhau cũng có cường đại cơ giới sư, nếu không không thiết kế ra được châu bòi như vậy đồ. Chiếc này máy bay chiến đấu danh hiệu Tiêm 2.000. Tiêm 2.000 mang theo kinh khủng âm bạo, xông phá thương khung, chỗ đi qua, tầng mây tựa như biến thành quát bão biển khơi như nhau, sóng lớn mãnh liệt. Cỡ nửa tiếng thời gian, Tiêm 2.000 liền đã tới thành phố Hương Tạ Bầu Trời. Xa xa liền thấy hắt hà từ bầu trời chi một người trong cửa không gian tung tói xuống, trong đó còn thỉnh thoảng có quái vật ngưng hiện ra. Tiêm 2.000 trên bong, lô trưởng ca lệnh dọn hướng mọi người nói, một gặp phải người bị thương, sẽ đưa đến trên chiến đấu cơ tới Vì để tránh cho tiêm 2.000 bị phá xấu xa, ta sẽ đích thân chấn thủ, các ngươi tất cả mọi người, chuẩn bị trên xuống. Nhớ, đây là chiến trường. Tại chỗ mỗi một người cũng sắc mặt bình tĩnh, người năng lực cấp 9 cửa, đều là thân đánh trăm trận, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng cái kia cấp 8 người tuổi trẻ, cũng là thiên tài hạng người, và lưu kiệt như nhau bọn họ đều trải qua sống chết lịch luyện, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng không có kinh hoàng. Cửa khoang mở toan ra. Sức lực gió thổi vào khoang máy bay bên trong. Mấy vị người năng lực cấp 9 dẫn đầu bay ra ngoài, trong đó, tuy kiếm tiên nhất là sang chói, một đạo kiếm mang giống như thất luyện vậy, hoa phá trường không. Trước dâu sao là niên đại hòa bình, người năng lực cấp 9 cửa cơ hội ra tay không nhiều, lần này, bọn họ rốt cuộc có thể không chút kiên kỵ sử dụng tự thân năng lực. Ngay sau đó, những cái kia trẻ tuổi người năng lực cửa vậy từng cái nhảy xuống, bởi vì những thứ này đều là cường đại người năng lực, lô trưởng ca trước nói đúng chuẩn bị trên xuống, mà không phải là... nhảy dù. Lưu kiệt hít sâu một cái, chợt nhảy xuống Thực tế không phải tiểu thuyết huyền ảo Trời cao rơi xuống vật lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng lớn Coi như là người năng lực cấp 9 Cũng không dám bất kỳ các biện pháp đều không làm cứ như vậy nhảy xuống Trừ phi là cái loại đó chuyên tu thân thể người năng lực cấp 9 Nhưng là người năng lực cấp 9 cũng biết bay Cho nên đối với bọn họ mà nói, ảnh hưởng không lớn Trẻ tuổi người năng lực cấp 8 cửa Thì là có riêng mình phi hành thủ đoạn Có người có phi hành bí pháp Có thể sinh ra một bộ linh năng cánh tới, có người có tử mang dụng cụ. Lưu Kiệt cảm thụ mình thân thể thật nhanh hạ xuống, hắn đoán chừng, như vậy cao độ, nếu là trực tiếp đập xuống, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp té thành một quẩy thịt vụn đi. Hắn mặc dù bây giờ có chút kích động, nhưng lý trí vẫn tồn tại, đang nhảy ra cửa khoang trong nháy mắt, liền triệu hoán ra lão đạo sĩ đưa cho hắn Tử Vân Phi kiếm. Ba tập kiếm nhỏ nên gió mà tăng, biến thành trường kiếm ba thước, Lưu Kiệt hai chân đi Tử Vân Phi kiếm lần trước đập Dùng linh khi đem mình lòng bàn chân vững vàng cố định ở lưỡi kiếm lên, liền đạp phi kiếm, thẳng đứng hướng xuống đất lên bay đi. Thiêm 2000 trên bong. Lô trưởng ca đứng chắp tay, nhìn đã là một mảnh phế tích thành phố hương tạng, hơi thở xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ nghe gặp hắn chậm rãi lẩm bẩm, hy vọng mọi người cũng có thể bình an trở về. Tiếng gió dần dần ngừng, Lưu Kiệt khống chế Tử Vân phi kiếm chậm lại, rơi xuống đất. Giờ phút này, cứu viện tiểu đội người đã phân tán đến các khu vực đi. Bọn họ muốn làm chính là cứu người. Cho nên phân tán ra hiệu suất muốn cao một chút. Lưu Kiệt chỗ đặt chân, là một phiến đã hóa thành phế tích khu dân cư, hắn cảm thấy, người bình thường càng cần giúp đỡ một chút. Hắn đi tới sụp đổ nhà bên cạnh, dùng lô đồng nước nôn ngữ hỏi trong đó phải chăng có người, trả lời hắn, nhưng là một phiến tĩnh mịch. Lưu Kiệt trong lòng nhất thời lạnh nửa đoạn, người bình thường ở nơi này trận tai họa lớn bên trong, thật sự là quá không chịu nổi một kích. Có lẽ còn có người sống sót đâu. Lưu Kiệt mở ra Vạn năng quét hình, hướng sụp đổ trong nhà nhìn. Chương 404: Người khổng lồ tinh hạch. Vạn năng quét hình vừa bắt đầu, giống như mở ra nguồn nhiệt quét hình như nhau, mảng lớn sụp đổ nhà, ở Lưu Kiệt trong mắt cũng đổi được trong suốt. Quả nhiên, Lưu Kiệt phát hiện một cái nguồn nhiệt, là một người sống sót, vậy người sống sót hơi thở nhìn như đã rất yếu ớt, nhiệt độ cơ thể vậy tương đối thấp, xem ra đã trải qua tổn thương. Cho nên Lưu Kiệt mới vừa hô đầu hàng không có ai đáp lại, đối phương nên đã hôn mê. Lưu Kiệt liền vội vàng đi tới, rời ra để ở trên người hắn bể tan cảnh vách tường. Đối với người bình thường mà nói bể tan cảnh vách tường căn bản là không cách nào tránh thoát, nhưng là đối với Lưu Kiệt năng lực như vậy người mà nói muốn mang ra cái này ngã xuống vách tường là lại ung dung bất quá sự việc. Lưu Kiệt đem cái này người bình thường cái đào lên, hắn tình huống thật không tốt. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút hắn trạng thái thân thể, phát hiện trên người hắn gãy xương không thiếu, hơn nữa có thể thương tổn tới nội tạng. Như vậy thương thế. Nếu như thả ở lúc trước, trên căn bản là không cứu được, nhưng là bây giờ là linh năng thời đại, kỹ thuật ý liệu đã có đột nhiên tăng mạnh. Ở tiêm 2.000 phía trên, thì có hoa hạ đứng đầu bác sĩ, thậm chí còn có linh y sư loại nghề nghiệp này người năng lực tồn tại, linh y sư loại nghề nghiệp này và cơ giới sư như nhau, đều là vô cùng thưa thất nghệ. Muốn thành là linh y sư, chẳng những phải có tinh xảo y thuật, còn có thành công là người năng lực tiềm lực, hơn nữa đem truyền thống y thuật và linh năng lánh vực kết hợp. Lưu Kiệt đang dự định mang cái này người bị thương đi tiêm 2.000 đi lên được trị liệu thời điểm. Đột nhiên, một hồi nặng nghề tiếng bước chân truyền vào Lưu Kiệt trong thay. Hắn quay đầu nhìn, chỉ gặp một cái toàn thân màu trắng người khổng lồ chậm rãi tới. Lưu Kiệt thật nhanh hồi tưởng lại trước lô trường ca nói qua tình báo màu trắng đất bùn người khổng lồ là thực lực cấp 6. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút, đúng là cấp 6. Đất bùn người khổng lồ không có gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ hiểu được sử dụng nguyên thủy nhất rất lực và tốc độ một loại là cấp 6, thủ đoạn đa đoan lưu kiệt, nhưng là căn bản không có đem cái này đất bùn người khổng lồ coi vào đâu. Cho ta đi chết. Lưu Kiệt một quyền hướng đất bùn người khổng lồ đánh ra. Bát cực quyền kinh khủng biến dạng lực ở đất bùn người khổng lồ trên mình bộc phát ra, ở Lưu Kiệt tốc độ trước mặt, cái này đất bùn người khổng lồ liền phòng ngự cũng không kịp, trực tiếp bị nện bạo. Ung dung giải quyết cái này cấp 6 đất bùn người khổng lồ, Lưu Kiệt nguyên bản đang phải rời khỏi, nhưng phát hiện ở đất bùn đổ sộ người gục xuống đi sau đó hóa thành một đống bạch sa bên trong lộ ra một kia ánh sáng đi vào nhìn đó là một viên màu trắng tinh hạch đây là một loại lưu kiệt chưa từng thấy qua đồ ở nơi này màu trắng tinh hạch chính giữa có một tròn tóc tơ lớn nhỏ xương mù ở lẩn quần, nho nhỏ một kia xương mù lưu kiệt nhưng từ trong đó cảm giác được không kém hơi thở vật này tựa hồ là đất bùn người khổng lồ vận chuyển nấm cốt nó lực lượng chính là xuất từ cái này tinh hạch chính giữa lưu kiệt thử hấp thu một chút cái này tinh hạch bên trong lực lượng lại thật đi thông Chỉ bất quá lực lượng này từ tinh hạch bên trong, tiến vào lưu kiệt trong cơ thể, đổi thành là lưu kiệt lực lượng, ở giữa sẽ có một ít hao tổn, đây có điểm giống như là tiền hối suất vốn là một tróm tóc tơ lớn nhỏ lực lượng, đến lưu kiệt trong cơ thể, biến thành một sợi lông tơ lớn nhỏ lực lượng. Nhưng là, cổ lực lượng này vẫn là không thể coi thường, dùng nhất bản thần quyết đem lực lượng này sau khi luyện hóa, lưu kiệt thực lực trực tiếp từ người năng lực cấp 6 đỉnh cấp, đột phá vậy một tầng thành lũy, trở thành người năng lực cấp 7 cảm thụ tăng lên tới cấp 7 sau đó trong cơ thể cường thịnh lực lượng Lưu Kiệt cặp mắt có chút tỏa sáng Mặc dù Lô Trường Ca nói không thể ham chiến nhưng nếu như những thứ này đất bùn người khổng lồ trong cơ thể đều có loại này tinh hạch tồn tại nói vậy hắn khởi không phải có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực Lưu Kiệt bây giờ thậm chí có điểm muốn gặp phải càng nhiều hơn đất bùn người khổng lồ đây quả thực là tăng lên thực lực linh đan rượu dược à Từ Vân Phi kiếm phóng lên cao Lưu Kiệt con cái đó bị thương người bình thường đưa đến tiêm hai phía trên đem người bị thương giao cho trên máy bay linh y sư sau đó, Lưu Kiệt đến trên bong tìm được Lô Trường Ca. Lô Trường Ca thấy Lưu Kiệt, sững sốt một chút hỏi: "Tiểu Lưu, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đang đang thi hành nhiệm vụ sao?" Lưu Kiệt chắp tay nói: "Tiền bối, ta phát hiện mới tình báo, ta mới vừa đánh chết một cái đất bùn người khổng lồ, ở đó một đất bùn đổ sộ trên người phát hiện một khối tinh hạch, hấp thu khối kia tinh hạch lực lượng, nguyên bản cắm ở cấp 6 đỉnh cấp thực lực, trực tiếp đột phá, bây giờ ta đã cấp 7. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, lô trường ca trước mắt sáng lên, hắn quét mắt Lưu Kiệt một mắt, xác định Lưu Kiệt hơi thở quả thật đạt tới trình độ người năng lực cấp 7. Ngươi khổng lồ tinh hạch lực lượng mặc dù có thể làm cho ngươi tăng lên thực lực, nhưng là bây giờ còn không cách nào xác định là hay không không có tác dụng phụ. Nếu như ngươi chờ một chút còn có thể tìm được tinh hạch, sẽ đưa đến ta tới nơi này, ta để cho người phân tích một chút trong đó nguyên tố, xem xem có phải hay không đối với tất cả mọi người đều hữu dụng. Nếu như có thể... Cái này sẽ là một loại mới tinh tài nguyên tu luyện." Lô trưởng Ca nói mới vừa nói xong, một đạo kiếm quang hoa phá trường không, Tú Kiếm Tiên rơi vào hai người bên cạnh, Tú Kiếm Tiên trong tay lấy ra một cái màu hồng tinh hạch, vậy màu hồng lộ ra một cổ quái gì, hoàn toàn không có bình thường màu hồng, cái loại đó đáng yêu cảm giác. Xem ra, Tú Kiếm Tiên là đánh chết một cái cấp 9 màu hồng người khổng lồ. Ta ở người khổng lồ thi thể chính giữa, phát hiện cái này, ngươi cầm đi phân tích một chút đi." Nhận lấy màu hồng tinh hạch, Lô trường ca sắc mặt vui mừng, ta đang có ý đó đâu. Lưu Kiệt đã vừa mới hấp thu một viên tinh hạch, trực tiếp đột phá. Tuy kiếm tiên gật đầu một cái, trước hay là phân tích một chút trong đó nguyên tố đi. Tuy kiếm tiên ý tưởng và lô trường ca là giống nhau, phải bảo đảm hấp thu cái này tinh hạch sẽ không có tác dụng phụ, mới có thể sử dụng. Đem tinh hạch ném cho lô trường ca sau đó, tuy kiếm tiên lại xoay người thật nhanh ra. Lưu Kiệt hướng lô trường ca chắp tay một cái nói, tiền bối, ta cũng đi tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Dứt lời, Lưu Kiệt Đạp Tử Vân Phi kiếm thật nhanh trở lại trên mặt đất. Lần này, hắn từ trời cao mắt nhìn xuống, tìm được một cái đang người khổng lồ khổ chiến người năng lực, hướng cái hướng kia gào thét đi. Cùng khoảng cách gần một ít, liền có thể thấy, cái năng lực kia người, là một vị giáo đỉnh kỵ sĩ, chỉ có cấp 7 thực lực, mà cùng hắn giao chiến, là một cái màu tím đất bùn người khổng lồ. Màu tím đất bùn người khổng lồ là cấp 8, cái này cấp 7 kỵ sĩ đã lâm vào nịch cảnh bên trong, cả người là tổn thương. Lưu Kiệt vội vàng xuất thủ cứu viện, đợi cách mặt đất chỉ có mấy chục mét thời điểm, Lưu Kiệt trực tiếp từ phi kiếm lên nhảy xuống, cái này cao độ nhảy xuống, đối với Lưu Kiệt mà nói ngược lại là chuyện nhỏ, không có việc gì. Mà ở Lưu Kiệt nhảy xuống ngay tức thì, Tử Vân phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, giống như sao rơi như nhau rơi xuống, ngay tức thì đâm vào màu tím người khổng lồ trong cơ thể, liền lại xuyên thấu ra. Vậy cấp 7 kỵ sĩ nguyên bản đều phải rơi vào tuyệt vọng, chỉ gặp màu tím lưu quang tấn công tới. Đánh xuyên người khổng lồ thân thể, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Chương 405, bởi vì, có ta. Tiếp theo từ chỗ cao nhảy xuống lực chung kích, lưu kiệt một cái bát cực quyền đánh ra, trực tiếp đánh bể cấp 8 người khổng lồ đầu. Màu tím lưu quang đi mà trở lại, thật nhanh qua lại ở cấp 8 đồ sộ thân thể người trước sau, mấy hơi thở bây giờ, ngay tại cấp 8 người khổng lồ trên mình đâm mười mấy trước sau thấu lượng cửa hang. Không thể không nói. Lão đạo sĩ đưa cái này tử Vân Phi kiếm thật con mẹ nó dễ xài. Lưu Kiệt bây giờ trở thành người năng lực cấp 7, vốn là thực lực bạo tăng, hơn nữa hắn là thiên mệnh võ tu, lại hơn nữa tử Vân Phi kiếm lợi hại. Ở cái này mấy hơi thở thời gian, cái này cấp 8 người khổng lồ đã trực tiếp bị Lưu Kiệt đánh chết. Cái đó cấp 7 kỵ sĩ đã hoàn toàn thấy đờ ra, như nhau đều là cấp 7, trên lệch sao lớn như vậy chứ. Cho đến Lưu Kiệt đứng yên ở trước mặt hắn, hắn mới từ đờ đẫn chính giữa kịp phản ứng trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, "Ngươi là Lưu Kiệt?" Lưu Kiệt sững sốt một chút, "Ngươi biết ta?" Kỵ sĩ cấp 7 cười to nói, "Ngươi nhưng mà Lưu Kiệt à? Toàn năng thi đấu lên tươi đẹp ba hạng nhất, ta nhưng mà toàn năng cuộc so tài trung thực người xem, ta có thể không nhận biết ngươi sao? Các nước người năng lực không phải đều đã rút lui hồi tất cả nước sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Lưu Kiệt một vừa đưa tay đến vậy một đống màu tím đất bùn bên trong đi tìm tinh hoạch, vừa nói, "Ngươi có thể không biết Hát hà dáng thế nghiêm trọng tính, bây giờ, các nước đều là một cây tuyến thượng châu chấu. Huống chi, chúng ta hai nước quan hệ không tính là kém, ta bây giờ là hoa hạ đặc khiển đội cứu viện thành viên. Ta nhiệm vụ là trước tới cứu viện. Nghe được Lưu Kiệt nói, kỵ sĩ cấp 7 sắc mặt mừng rỡ, quá tốt. Có các ngươi hoa hạ tiếp viện, chúng ta giáo đỉnh sẽ không còn là tứ cố vô thân. Lưu Kiệt vỗ một cái kỵ sĩ cấp 7 bà vai an ủi nói, không chỉ là chúng ta hoa hạ, nước Nga đội cứu viện sợ rằng cũng sắp đến, đến rồi. Theo thời gian rời đổi, phía sau vậy còn biết có những thứ khác quốc gia tới tiếp viện. Kỵ sĩ đều là tính tình cũng được, vị này cũng không ngoại lệ, nghe được Lưu Kiệt nói như vậy, hắn cơ hồ đều muốn kích động được rơi nước mắt. "Đúng rồi, ngươi bị thương, muốn không muốn đi chúng ta tiêm 2000 trên chiến đấu cơ mặt nghỉ ngơi. Nơi đó có đứng đầu người năng lực cấp 9 chiến thủ, chiến đấu cơ phòng ngự cơ chế vậy đặc biệt hoàn thiện, trước mắt là tương đối an toàn, còn có tân tiến chữa bệnh, có thể chữa trị ngươi thương thế." Lưu Kiệt mà nói, để cho kỵ sĩ cấp bảy do dự một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói, còn chưa liền đi. Ta thương thế không tính là nặng, ta còn có thể chiến đấu. Ta cùng ngươi cùng nhau đi cứu những người khác. Lưu Kiệt sắc mặt làm lộ vẻ xúc động, khó có thể tưởng tượng, quốc gia này trải qua như vậy tai nạn, người này kỵ sĩ tinh thần vẫn bền chắc không thể gãy, cho dù là đều phải tuyệt vọng, còn la nguyện ý vì người khác mà chiến, chỉ là bảo vệ mình kỵ sĩ tên. Ta kêu Carter, trước kia ở Adam lớn thủ hạ của ngươi. Ngài và hắn là bạn tốt đúng không? Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng rồi, cắt ngươi biết ta Adam ở đâu sao? Cắt có chút mê mang lắc đầu một cái, ta không biết, hai nạn tới quá nhanh, hắc hà hạ xuống mặt đất ngay tức thì, bên trong có quá nhiều quái vật lao ra, ta và Adam đại nhân bọn họ tàn mát. Được rồi, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra thâm thúy, lúc ấy hắn ngồi ở tùy kiếm tiên phi kiếm lên, đang phải rời khỏi toàn năng sân so tài quán thời điểm, hắn nói với Adam, nhất định phải sống sót. Lưu Kiệt và Adam giấu sao cộng sự nhiều lần, hắn là nhận người bạn này, tự nhiên không hy vọng Adam sẽ ra chuyện. Đem màu tím người khổng lồ tinh hạch thu vào mình nhận không gian chính giữa, Lưu Kiệt và Cắt đi về phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, hai người ngừng chung một chỗ phế tích trước mặt, Lưu Kiệt nói, khối này phế tích chính giữa, còn có ba người sống sót, trong đó có một cái ở bên kia, người đi cứu một chút, ta đi cứu ngoài ra hai cái. Cắt bị Lưu Kiệt nói sừng sốt một chút, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lưu Kiệt là làm sao biết khối này phế tích chính giữa có người sống sót. Một loại là người năng lực cấp 7, hắn hoàn toàn không cảm giác được phế tích bên trong có người sống sót tồn tại. Có thể, đây chính là tại sao Lưu Kiệt có thể tham gia toàn năng thi đấu, hắn lại không thể tham gia toàn năng cuộc so tài nguyên nhân đi. Tựa như cùng người bình thường và người năng lực khác xa lắc xa lơ như nhau, thông thường người năng lực, và thiên tài người năng lực bây giờ, cũng có to lớn cái hào rộng. Cắt tơ dựa theo Lưu Kiệt chỉ vị trí, rời ra đổ nát thê lương. Quả nhiên tìm ra một người còn có hô hấp người bình thường. Mà bên kia, Lưu Kiệt moi ra hai người, cái này hai người là một đôi mẹ con gái, cái đó mâu thân bị thương nên đã hôn mê, mà cái đó bé gái bị nàng mâu thân ôm vào trong ngực, cũng không có bị thương gì, chẳng qua là bị kinh sợ. Đỉnh đầu vách tường bị người mang ra, một tia ánh sáng ném vào phế tích bên trong, bé gái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Kiệt đang ngưng mắt nhìn mẹ con các nàng hai người. Giờ khắc này, Lưu Kiệt thân hình ở bé gái đó trong mắt. Thật là giống như là thượng đế như nhau. "Cứu, mau cứu mẹ ta." Bé gái ướt mắt từng đỏ, thanh âm nghẹn ngào nói. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, ta sẽ cứu các ngươi, mẹ ngươi cũng sẽ không có chuyện. Nàng nhất định sẽ khá hơn." Nhìn Lưu Kiệt trên mặt mỉm cười, truyền đưa cho bé gái hy vọng. Chính là bởi vì có như vậy nụ cười tồn tại, bé gái mới có thể tin tưởng Lưu Kiệt quả thật có thể cứu các nàng. Lưu Kiệt đem mẹ con các nàng từ phế tích bên trong ôm ra. Bé gái dùng trong suốt đôi mắt thấy Lưu Kiệt, bà bẹ nói, thúc thúc, ngươi không phải trong Tivi thường xuyên xuất hiện người kia sao? Bé gái còn không hiểu toàn năng thi đấu loại vật này, Lưu Kiệt sờ một cái đầu nàng nói, không sai, là ta. Thúc thúc, cái thế giới này thế nào? Còn biết tốt sao? Nghe được bé gái vấn đề, Lưu Kiệt bị đang hỏi, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào nàng. Thật ra thì Lưu Kiệt rất muốn nói cho bé gái, ta nơi nào biết những chuyện này? Thế giới này có được hay không? Cùng ta quan hệ không quá lớn à, ta chẳng qua là để hoàn thành ta nhiệm vụ mà thôi, thuận tiện đương đương người tốt thôi. Nhưng là, nhìn bé gái vậy không có tạp chất trong veo cả mắt, lưu kiệt hồi tưởng lại ở hoa hạ người năng lực liên minh tổng bộ luyện binh trên trận, thăng quốc kỳ lúc, cái loại đó nhiệt huyết, cái loại đó vì tên yếu mà chiến tâm nghiệm. Lưu kiệt ánh mắt đột nhiên kiên định, sẽ tốt. Hết thể cũng biết tốt. Bởi vì, có ta, có chúng ta. Có chúng ta những năng lực này người ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người Bé gái trong mắt sáng lên, hoa. Wow. Tốt như vậy sao? Vậy ta sau này nhất định cũng muốn làm một cái người năng lực. Nói về, người năng lực rốt cuộc là thứ gì hả? Lưu Kiệt bị bé gái vấn đề làm được có chút khóc cười không được, người năng lực là thứ gì? Đây là một đôi lời có thể giải thích rõ sao. ho khan. Hù hù hù. Này, Lưu Kiệt. Cắt tơ thanh âm ở một bên vang lên, Lưu Kiệt quay đầu nhìn, chỉ gặp cắt tơ một mặt khẩn trương, vội vàng đảo mắt nhìn một vòng. Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống. Bốn phía xuất hiện hết mấy người khổng lồ, còn có một cái màu bạc con ngươi người quỷ dị năng lực. Chương 406: Người quỷ dị năng lực. Màu bạc con ngươi người quỷ dị năng lực, đại biểu là cấp 8 sức chiến đấu, mà những cái kia người khổng lồ mỗi người không giống nhau, phân biệt có cấp 6 và cấp 7. Những quái vật này số lượng cộng lại, có sắp xỉ mấy chục, không biết lúc nào không tiếng động đem Lưu Kiệt bọn họ bao vây. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một vòng sau đó, phát hiện cái đó cấp 8 người quỷ dị năng lực thuộc tính là một cái võ giả. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có cấp 9 quái vật xuất hiện, Lưu Kiệt cũng vẫn có thể đối phó một hai, coi như không đánh lại, còn có thể chạy. Bây giờ về vấn đề, ba người bình thường ở chỗ này sẽ liên lụy đến Lưu Kiệt, còn có cái đó bị lên kỵ sĩ cấp 7 Catter, nói thật, Lưu Kiệt không dự định trông cậy vào Catter. Lúc này, cái đó người quỷ dị năng lực đã lên tiếng, hắn thanh âm rất bình thản, tựa như đang nói một kiện lại phổ không qua lọ sự việc, hai vị tiểu hữu Các ngươi tốt, các ngươi chuẩn bị xong tử vong sao? Trái đất sắp bị chúng ta đồng hóa, thành là mới tinh quỷ dị quốc. Những thứ này người quỷ dị năng lực cái có trí khôn, nói ra như vậy rất bình thường. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đem đất cầu đồng hóa là quỷ dị quốc. Các ngươi gia tâm có thể thật không nhỏ à, bất quá ngại quá, trái đất cũng không muốn biến thành quỷ dị quốc cái loại đó chán ghét địa phương. Vừa nói, Lưu Kiệt cho gọi ra Tử Vân phi kiếm, đem mình một kia ý thức phụ ở lưỡi kiếm lên. Tử Vân Phi kiếm rơi vào kỵ sĩ Carter trước mặt. Carter, ngươi mang ba cái người bị thương đi trước, đem bọn họ đưa đến tiêm 2000 phía trên đi. Chính ngươi tốt nhất cũng ở đây tiêm 2000 phía trên tiến hành một chút chữa thương. Những quái vật này giao cho ta. Carter xứng xuất một chút, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt. Một mình ngươi có thể không? Lưu Kiệt sắc mặt tinh tao nói, yên tâm, coi như không đánh lại, ta cũng chạy thoát. Người quỷ dị năng lực lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, bảo vệ thiên yếu, tự mình hy sinh. Người trái đất suy nghĩ thật đúng là kỳ kỳ quái quái ạ. Dứt lời, cái này người quỷ dị năng lực chợt hướng Cutter vào tới. Cutter đã trải qua tổn thương, cấp bậc lại so với cái này người quỷ dị năng lực thấp hơn, không thể nào ngăn cản được cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực công kích. Lưu Kiệt chợt lách người, tránh Cutter trước người, tay trái ôm mẹ gái, tay phải một quyền đánh ra. Bất cực quyền biến dạng lực bộ phát ra, và cấp 8 người quỷ dị năng lực chính diện cứng rắn đụng. Oen! Một tiếng bặm minh Lưu Kiệt thương thương thương thụt lùi ra ba bước, đem bé gái đưa đến cắt tơ trong ngực, Lưu Kiệt mỉm, cười hướng nàng nói, ngươi nghe lời, và người chú này đi nơi an toàn, có người sẽ bảo hộ các ngươi, ta phải tiếp tục chiến đấu. Bé gái rất hiểu chuyện gật đầu một cái, bà bẹ nói, thúc thúc, ngươi nhất định phải bình an vô sự nha. Cắt tơ thấy vậy vậy cũng không do dự nữa, đứng ở tử vân phi kiếm phía trên, ôm bé gái, ở kéo lên hai cái người bị thương, tử vân phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Lưu kiệt phụ ở phía trên kia một đạo ý thức đã dự tính tốt, sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đem mấy người này đưa đến tiêm 2.000 trên chiến đấu cơ mặt đi, sau đó tử vân phi kiếm vậy sẽ lập tức chạy về. Nơi này mấy cái quái vật, mạnh nhất chính là cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực, đáng tiếc hắn chỉ là một võ giả, tại chưa có đạt tới cấp 9 dưới tình huống, cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể chơ mắt nhìn tử vân phi kiếm bay đi. Lưu kiệt hành động này, chọc giận người quỷ dị năng lực, hắn tức giận nói, ngu xuẩn người trái đất. Vậy trước tiên để cho người chết đi, động thủ cho ta. Theo người quỷ dị năng lực ra lệnh một tiếng, mấy cái đất bùn người khổng lồ vậy hành động, thân thể to lớn ủng ủng chạy tới, hướng lưu kiệt phát động công kích. Lưu kiệt mặt lộ ngưng trọng, nếu như chỉ có những thứ này đất bùn người khổng lồ, vậy còn không coi vào đâu, nhưng vấn đề lớn nhất là cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực, hơn nữa cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực vẫn có thể mệnh lệnh những thứ này đất bùn người khổng lồ, để cho nguyên bản không có trí khôn đất bùn người khổng lồ mở ra có quy luật công kích. Lưu Kiệt không dám kinh thường, lập tức chân đạp Lưu Vân Bộ, tốc độ cực nhanh thoát khỏi bị bao vây trung tâm, trong miệng ăn vào một viên phỉ thúy đan, cả người ra nhất thời hiện ra một cổ nhàn nhạt phỉ xanh biết màu sắc, nhìn như đổi được bến chắc không thể gãy. Cấp 8 người quỷ dị năng lực một người một ngựa, chỉ đuổi theo ở Lưu Kiệt phía sau. Người trái đất, ngươi mới vừa dũng cảm đi đâu rồi? A, còn không phải là con chuột một con sao. Bây giờ sẽ bị ta đuổi ôm đầu trốn chui như chuột. Ta khuyên ngươi hay là trực tiếp tới đây hướng chúng ta thần phục, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái tiểu chết. Loại này người quỷ dị năng lực mặc dù so sánh với đất bùn người khổng lồ có trí khôn nhất định, nhưng nói tới nói lui vẫn có chút trí chứa cảm giác. Lưu Kiệt cũng không muốn để ý hắn, hơn nữa hướng hắn chạy tới một cái niết bàn chi tủ. Niết bàn chi tủ là thần điểu hỏa phượng chính thống bí pháp, năng lực khống chế cực mạnh, hơn nữa không dễ dàng bị phá vỡ. Người quỷ dị năng lực một mặt mơ hồ bị niết bàn chi tủ cho bao lại. Tạm thời kiềm chế cái này cấp 8 người quỷ dị năng lực, còn dư lại những cái kia đất bùn người khổng lồ thì dễ làm. Cũng may những thứ này đất bùn người khổng lồ mạnh nhất cũng chỉ có cấp 7, Lưu Kiệt đã bây giờ đã đột phá cấp 7, cấp 6 màu trắng đất bùn người khổng lồ, hắn một quyền là có thể đánh bể, cấp 7 màu nâu đất bùn người khổng lồ, hơi tiêu phí một chút khí lực vậy là được rồi. Bấm một cái chín tầng trời lôi pháp thủ quyết sau đó, Lưu Kiệt xoay người, hướng những thứ này các người khổng lồ phản công đi. 3.000 Đây trời trưởng ảnh chút xuống ra, đây là đoàn thể công kích võ học, trong chốc lát, liền đem cái này đất bùn người khổng lồ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, tiến hành không khác biệt công kích. Mấy cái yếu một chút cấp 6 đất bùn người khổng lồ, trực tiếp bị đập chết, ngã xuống đất hóa thành một đống cát. Mà những cái kia hơi mạnh một chút đất bùn người khổng lồ, bị tiếp liền không ngừng trưởng ảnh đánh được cũng là không có nhiều ít sức đánh trả. Mà lúc này, 9 tầng trời lôi pháp đã hạ xuống, đầy trời điện quang mang theo sáng rực thiên uy rơi xuống. Sấm xét đối với những thứ này, tà sùng vật vốn là có khắc chế hiệu quả. Hơn nữa 3000 bề không trưởng đồng thời công kích, trong chốc lát, những thứ này đất bùn người khổng lồ toàn bộ bị Lưu Kiệt giết chết. Mà lúc này, cấp 8 người quỷ dị năng lực vậy rốt cuộc phá vỡ niết bản chi tụ, thời gian vừa vặn, đất bùn người khổng lồ đã toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại hắn một cái, Lưu Kiệt liền có thể chuyên tâm đối phó hắn. Đưa tay hướng hư không nắm chặt, niết bản kiếm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, vừa dày vừa nặng kiếm mang hướng người quỷ dị năng lực chém ra cái này người quỷ dị năng lực thân là võ giả nắm giữ có một ít võ học hơn nữa ở hắn trí khôn không hề phát đạt dưới tình huống hắn là lựa chọn trực tiếp và những thứ này kiếm mang cứng rắn đụng bàn về chính diện va chạm lưu kiệt ở cấp 6 thời điểm cũng đã không kém gì người năng lực cấp 8 quá nhiều hướng chi lưu kiệt bây giờ đã đột phá đến cấp 7, chính diện va chạm lại là không uổng thép kiếm pháp thi triển ra mỗi một kiếm khí thế cũng phong phú ngưng tụ mang theo to lớn lực cát bách không cần thiết chốc lát cái này cấp tám người quỷ dị năng lực liền ngã xuống lưu kiệt dưới kiếm. Chương 407, con người châu. Nhìn khắp nơi đống đống cát, còn có ngã xuống người quỷ dị năng lực, Lưu Kiệt thở dài nhẹ nhõm, trong cơ thể lập tức vận chuyển miết bản thần quyết, khôi phục tự thân lực lượng. Từng có sống chết lịch luyện kinh nghiệm Lưu Kiệt biết, dưới tình huống này, cho dù đã giải quyết tất cả kẻ địch, cũng không thể xem thường. Sống chết lịch luyện bí cảnh chính giữa, giải quyết đối thủ sau đó, vẫn có thể tìm chỗ an toàn trốn khôi phục thực lực. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt đối với chiến trường này hiểu không nhiều, không biết, chính là nguy hiểm, cường độ cao chiến đấu, để cho Lưu Kiệt tiêu hao không thiếu, hắn phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại cao nhất trạng thái. Một bên vận chuyển nhất bản thần quyết khôi phục tự thân trạng thái, Lưu Kiệt vừa bắt đầu tìm người khổng lồ tinh hạch. Sau đó, Lưu Kiệt phát hiện một cái vấn đề, cũng không phải là mỗi một người khổng lồ cũng biết sinh ra người khổng lồ tinh hạch, đây là có nhất định xác suất tính. Hắn mới vừa giết chết mấy chục người khổng lồ, bây giờ tìm một vòng sau đó chỉ tìm được 2 cây tinh hạch, nếu như một từ nơi này số liệu tới phân tích nói, đồ sộ trên người sản xuất người khổng lồ tinh hạch xác suất, đại khái là 20%. Lưu Kiệt trên tay 2 cây người khổng lồ tinh hạch, theo thứ tự là một viên màu trắng và một viên màu nâu, đại biểu cấp 6 người khổng lồ tinh hạch và cấp 7 người khổng lồ tinh hạch. Hơn nữa Lưu Kiệt trước cứu viện kỵ sĩ Cutter thời điểm, đánh chết cấp 8 người khổng lồ đạt được một viên màu tím tinh hạch, Lưu Kiệt bây giờ tổng cộng có 3 viên tinh hạch. Đem những thứ này tinh hạch bỏ vào nhận không gian chính giữa, Lưu Kiệt không hề dự định bây giờ liền hấp thu những thứ này tinh hạch chính giữa lực lượng, chiến trường ngay lập tức và biến, không thể nói lúc nào sẽ có nguy hiểm xuất hiện, phải thời khắc cảnh giác. Tiện tay, Lưu Kiệt lại đưa mắt về phía người quỷ dị năng lực thi thể, đất bùn người khổng lồ có thể sản xuất người khổng lồ tinh hạch, vậy người quỷ dị năng lực có thể sinh ra cái gì chứ? Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quan sát một chút người quỷ dị năng lực thi thể, sau đó liền phát hiện cái này người quỷ dị năng lực thân thể ở chết đi sau đó đã trực tiếp khô héo rớt giống như gỗ mục như nhau cái này cũng có thể hiểu loại này người quỷ dị năng lực bản thân hẳn cũng không là làm gì vật sinh mạng cùng trí khôn hẳn là đến từ quỷ dị quốc lực lượng nào đó ẩn bị nhóm tính chế tạo ra người quỷ dị năng lực đúng cổ thân thể đều đã khô héo chỉ còn lại hắn vậy một đôi màu bạc con ngươi vẫn còn ở tản ra ánh sáng yếu ớt lưu kiệt dùng nhếch bàn kiếm bổ ra người quỷ dị năng lực đầu đầu hắn bên trong chống chân như vậy cũng không có huyết dịch chảy ra, giống như là bị bổ ra một đầu như nhau. Lưu Kiệt cầm lên hai cây màu bạc con ngươi, ở hắn cầm lên màu bạc con ngươi ngay tức thì, người quỷ dị năng lực thi thể hóa thành chấm bụi bặm tiêu tán, cấp 6 lập tức lại dùng vạn năng quét hình nhìn một chút, xác định những thứ này bụi bặm không có bất kỳ thuộc tính, sẽ không tạo thành cái gì ô nhiễm, mới nhìn về phía trong tay con ngươi, hai cây con ngươi hòa làm một thể, biến thành một viên màu bạc hạt châu, có chừng một cái quả bóng bàn lớn như vậy. Lưu Kiệt dùng ý niệm cảm giác liền một chút, phát hiện hạt châu này chính giữa có một loại lực lượng kỳ lạ, làm hắn ý niệm tiếp xúc tới lực lượng này thời điểm, lực lượng kia lại tự động sắp tới gần và ý niệm của mình hòa làm một thể, sau đó ý niệm của mình thì trở nên được hơn nữa lớn mạnh. Người khổng lồ tinh hạch ở giữa lực lượng hấp thu chỉ có thể tăng lên tự thân thực lực, nhưng là loại này con ngươi châu ở giữa lực lượng hấp thu sau đó tăng lên nhưng là tự thân tinh thần lực. Lưu Kiệt một cách tự nhiên nghĩ tới Vọng Hải giả. Vọng Hải giả là một vị niệm lực sư, cả người cường đại thủ đoạn, cũng là dựa vào cường đại tinh thần lực thả ra. Cái này con ngươi châu đối với Vọng Hải giả mà nói, hẳn là một loại thứ tốt. Bất quá ước chừng một viên, đối với Vọng Hải giả cái loại đó tự thân đã thập phần cường đại người năng lực mà nói, hiệu quả độ không rất rõ ràng. Nhưng đã đến Lưu Kiệt nơi này, hắn có thể cảm giác đến tự thân tinh thần lực có đại phúc tăng trưởng, loại tinh thần lực này tăng trưởng, vậy khiến cho được linh hồn được càng cường đại hơn đứng lên, linh hồn mạnh mẽ thì đồng nghĩa với thuật pháp mạnh mẽ. Hơi phân biệt một chút, liền có thể tổng kết ra một cái quy luật, người khổng lồ tinh hoạch, thích hợp cho võ học hệ nghề sử dụng, con người châu, thích hợp cho pháp thuật hệ nghề sử dụng. Mà Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, vũ pháp song tu, vô luận là người khổng lồ tinh hoạch, vẫn là con người châu, đối với Lưu Kiệt mà nói đều là một loại thật tốt tài nguyên tu luyện. Lưu Kiệt hai mắt sáng lên, bây giờ có một loại muốn muốn đi tìm quái vật chủ động đánh ra cảm giác. Một đạo màu tím lưu quang hạ xuống. Là Catter đạp tử Vân Phi kiếm trở về. Nhìn trên mặt đất từng đống cát, Catter nhất thời liền trợn tròn mắt, "Lưu Kiệt, những quái vật kia đâu? Không phải là tất cả đều bị một mình ngươi giết chết liền đi?" Lưu Kiệt lạnh nhạt gật đầu một cái, "Chính là loại này mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, để cho Catter lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này đặc biệt vậy quá mạnh mẽ." Hắn có thể cảm nhận được, Lưu Kiệt khí tức trên người, là mới vừa đột phá đến cấp 7 dáng vẻ, ở Lưu Kiệt cái tuổi này, có thể đạt tới cấp 7 thiên tài trẻ tuổi không hề thiếu. Nhưng là sức chiến đấu lớn mạnh như vậy, hắn thật vẫn là không có gặp qua hả? Người tại sao lại xuống? Ta không phải để cho ngươi ở trên chiến đấu cơ mặt chữa thương sao? lưu kiệt hơi như mày. Hắt! Cắt thơ cười nói, ta ở trên chiến đấu cơ mặt dẫn đến một viên không có đền bù phát ra chữa thương đan dược. Nói về các ngươi hoa hạ chữa thương đan dược thật là dễ xài à ta vốn là bị thương cũng không nặng, đang uống chữa thương đan dược sau đó, đã tốt xong hết rồi, ta muốn xuống giết địch. Người ta hạ đều xuống. Hơn nữa thái độ thành khẩn như vậy, Lưu Kiệt Tổng không thể nói thẳng ra hắn cảm thấy Cutter sẽ liên lụy đạo mình đi. Cutter tựa hồ cũng là muốn đến mình chiến lược hoàn toàn kém hơn Lưu Kiệt, đi theo Lưu Kiệt phía sau có thể sẽ liên lụy đến Lưu Kiệt, liền vội vang nói, ta cũng không là mù quang xuống, ta mới vừa thông qua chúng ta giáo đình đoàn thể liên lạc bí pháp, liên lạc với Adam Đại Nhân. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, hắn ở đâu? Cutter nói, hắn bây giờ đang bảy cái khu phố ra một cái cư dân trên quảng trường lâm vào khổ chiến ta cảm thấy chúng ta hẳn đi tiếp viện một chút hắn. Lưu Kiệt lường một cái, ngươi nói sớm à? mau, lên kiếm. ý niệm động một cái, Tử Vân Phi kiếm đi tới Lưu Kiệt bước chân, hai người đứng ở lưỡi kiếm phía trên, Tử Vân Phi kiếm hóa thành một đạo màu tím lưu quang chở hai người thật nhanh hướng cắt tơ nói phương hướng chạy tới. tại hấp thu con người Châu Chính giữa lực lượng sau đó, Lưu Kiệt tinh thần lực và linh hồn cũng đổi mạnh không ít, giờ phút này điều khiển Tử Vân Phi kiếm đứng lên, lại vậy càng thêm muốn gì được nấy, Phi kiếm tốc độ nhanh hơn. Tử Vân Phi kiếm và Niết Bàn kiếm như nhau đều là linh khí cấp 7, linh khí cấp 7 tiềm lực trên thực tế là đặc biệt to lớn, lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực vẫn không thể thả ra linh khí cấp 7 lớn nhất uy lực. Nhưng theo tinh thần lực tăng trưởng, Lưu Kiệt cảm giác đối với Tử Vân Phi kiếm nắm trong tay độ đã đạt đến 80% cỡ đó, trong lòng tính toán, cùng có có thời gian sau đó, nhất định phải đến hệ thống bên trong tìm một môn phi kiếm công kích phương pháp học một chút. Chương 408: Bát quái trận hiền uy. Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân Phi kiếm Mang cắt hướng cắt nói phương hướng nhanh chóng đi. Dựa theo cắt theo như lời, Adam mang mấy người kỵ sĩ và mấy cái quang minh thời tế, ở đó một khối một cái cư dân trên quảng trường lâm vào khổ chiến chính giữa. Màu tím lưu quang nhanh chóng tới, lưu kiệt và cắt chân của hai người bước rơi vào cư dân quảng trường trung tâm. Nhưng mà, ở nơi này cư dân trên quảng trường, lại không có người bất kỳ đang chiến đấu, vậy không thấy cái gì thi thể. Lưu kiệt lập tức cảnh giác, đây là chuyện gì xảy ra. Cắt tơ chưa có hồi âm Lưu Kiệt. Lưu Kiệt thần sắc sưng sốt một chút, đang muốn quay trở lại đi xem Cắt tơ, nhưng cảm giác được một hồi đau nhức từ hông bộ truyền tới. Chỉ gặp Cắt tơ một đao thuận ở Lưu Kiệt ngang hông, dên lên một tiếng, Tử Vân Phi kiếm lịch thế lên, ngay tức thì từ trên mặt đất đâm vào Cắt tơ trong thân thể, sau đó từ Cắt tơ đầu thoát ra, trực tiếp đem điều này Cắt tơ đánh chết. Cắt tơ che vết thương trên người, trên mặt lộ ra cười gằn, ngu xuẩn. Người trái đất. Nói xong, Cắt tơ gục bỏ mình. Hắn cặp mắt bên trong lộ ra ánh sáng màu bạc, đây là một cái giả trang thành cắt tơ cấp 8 người quỷ dị năng lực. Lưu Kiệt sắc mặt tái nhợt, cái này giả trang thành cắt tơ người quỷ dị năng lực một đao thọt đặc biệt sâu, đã xuyên qua hắn hơn nửa eo ít, thương tổn tới nội tạng. Mồ hôi lạnh từ Lưu Kiệt trên trán rỉ ra, đồng thời, Lưu Kiệt trên mặt lại lộ ra thần sắc tức giận. Nếu cái này người quỷ dị năng lực mới vừa là đạp tử vân phi kiếm xuống, vậy liền quyết minh. Chân chính cắt đã bị giết. Mà cái đó ba người bình thường, bao gồm vậy cũng bé gái đang yêu, đều đã bị cái này người quỷ dị năng lực giết đi. Đó là một cái biết bao thon nhỏ, trong sáng sinh mạng nhỏ hả? Những thứ này quỷ dị quốc chính giữa đi ra ngoài quái vật, căn bản cũng không có bất kỳ lòng thương hại nào, người quỷ dị năng lực không có trí khôn, nhưng không có chút nào hình người. Mà đây cái giả trang thành cắt tơ người quỷ dị năng lực, sở dĩ không có trực tiếp đối với lưu kiệt ra tay, mà là đem lưu kiệt mang tới chỗ này tới mới động thủ, vậy liền thuyết minh. Đây là một vòng bộ. Tức giận hừ một tiếng, Lưu Kiệt chợt rút ra cắm ở bên hung đao, đau đớn kịch liệt để cho hắn cơ hồ muốn bất tỉnh. Nhưng là Lưu Kiệt cắn răng kiên trì ở, hắn trừng mắt cắn quét, nhìn từng cái từ trên mặt đất thăng lên đất bùn người khổng lồ, những thứ này đất bùn người khổng lồ khẳng định chính là bị cái đó giả trang thành cắt tơ người quỷ dị năng lực ở chỗ này mai phục tốt. Từ Vân Phi kiếm trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt đỉnh đầu, tản ra ác liệt ánh sáng, nghiết bàn kiếm ra ngưng hiện tại Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt hơi thở nổ vậy leo lên đứng lên Hắn cả người giấy lên hừng hực liệt diễm Các người những đất này bên ngoài tập trung, Không có nhân tính đủ, Như vậy văn minh không xứng tồn tại Ở trên cái thế giới này Ta muốn giết sạch các ngươi. Lưu Kiệt giống giận Khí tức trên người vẫn còn ở leo lên Mặc dù vô cùng phẫn nộ Nhưng là Lưu Kiệt lý trí vẫn là ở Mới vừa quét nhìn một vòng Hắn đã thấy mai phục ở chỗ này Đất bùn người khổng lồ Có ít nhất 20 hơn chỉ Mà mà trong đó có 5 đều là màu tím cấp 8 người khổng lồ, Còn lại đều là cấp 7 màu nâu người khổng lồ, Một cái màu trắng cũng không có. Dưới tình huống này, Lưu Kiệt là không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu. Hắn biết, mình bị thọc một đau, tổn thương đạt tới nội tạng, đã không kiên trì được bao lâu, không có lý do gì không mở ra nổ tung kiểu mẫu tốc chiến tốc thắng. Ánh sáng trước mắt, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một vật, chính là nho ra cường giả đưa cho hắn bắt quái trận bàn. Đem bắt quái trận bàn hướng trên đất ném một cái, nhất thời gian, âm dương ngư trên mặt đất lóe lên nổi lên, hàm chứa phong cách cổ xưa hơi thở trận văn từng cái buộc vòng quanh tới. Đem cái này một phiến cư dân quảng trường toàn bộ che phủ ở trong đó, bắt quái trận huyền diệu vô cùng, đại đạo trí giản, dùng cũng không phức tạp trận văn, xây dựng ra một cái không cách nào đi ra trận pháp. Những thứ này đất bùn người khổng lồ vốn là trí trướng, căn bản không có thể đi ra trận pháp, mà muốn phải dựa vào giấc lực đi phá giải bắt quái trận ít nhất cần cấp chín trở lên thực lực. Bây giờ những thứ này đất bùn người khổng lồ chính là trên thân thịt. Mà Lưu Kiệt thành tựu khống chế trận pháp người đối với trận pháp tình hình, nhưng là có thể thấy rất rõ ràng. Ngoài hành tinh tạm trụ cửa cũng cho ta chết. Lúc mới bắt đầu Lưu Kiệt đối với những thứ này quỷ dị quái vật còn không có như vậy thống hận, chẳng qua là cảm thấy những quái vật này đang chết. Nhưng là trước cái đó bé gái để cho Lưu Kiệt tâm linh bị dẫn dắt, để cho Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng biết được. Mình muốn hơi yếu người mà chiến. Mà như vậy một cái nhỏ yếu sinh mạng, cứ như vậy bị quỷ dị quái vật giết đi. Hơn nữa, thành phố Hương tạo nhân khẩu nhiều người hơn, khó có thể tưởng tượng. Có nhiều ít hiền lành sinh mạng, chết tại đây một tràng tai nạn bên trong. Con nhỏ thời điểm, Lưu Kiệt ở sách giáo khoa lên học qua hạo kiếp cái từ này. Khi đó, hắn cũng không có trực tiếp cảm thụ. Đây là hắn sinh mạng lần đầu tiên cảm nhận được hạo kiếp cái này hai chữ, là biết bao nặng nề. Lưu Kiệt nhảy vào trận pháp bên trong. Xuất hiện ở một cái cấp 8 người khổng lồ bên cạnh, cái này cấp 8 người khổng lồ bị kẹt ở chính giữa trận pháp, bản năng phiên não, Thấy Lưu Kiệt xuất hiện ở nó trước mặt, nó lập tức giống giận hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt đem miết bàn kiếm đi trên đất cắm một cái, trực tiếp dơ quả đấm liền sung lên, bởi vì cấp 9 và cấp 8 trước khi trên lệnh đặc biệt lớn, Lưu Kiệt bây giờ coi như là mở nổ tung tiểu mẫu, vậy không đánh lại cấp 9, nhưng là dưới cấp 9, bỏ mặc là dạng gì như bức cấp 8, Lưu Kiệt đều có thể treo ngược lên đánh. Đất bùn người khổng lồ quả đấm và Lưu Kiệt bắt cực quyền đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, đất bùn đổ sộ cánh tay của người trực tiếp bị nảy nổ. Oeng! Lại là một quyền, đất bùn người khổng lồ trực tiếp bị Lưu Kiệt đánh được nằm trên đất, Lưu Kiệt liền cười ở đất bùn người khổng lồ trên lưng, từng quyền từng quyền đập xuống, đường đường cấp 8 đất bùn người khổng lồ, lại không có phản kháng chút nào năng lực. Nếu là những thứ này đất bùn người khổng lồ có tri khôn, nhất định sẽ khóc nói Lưu Kiệt cũng quá khi dễ người. Oeng oeng oeng! trên mặt đất đều bị đập ra tới một cái hồ to. ngoài hành tinh chó nhỏ tử. ta muốn các ngươi biết, cho tới trái đất chúng ta người kết quả. cợt mờ nở, mặt trăng tập trung. ngoài hành tinh chó nhỏ tử. lưu kiệt nắm cái này cấp 8 đất bùn người khổng lồ hành hung một trận. trên thực tế, lưu kiệt đánh mấy quyền sau đó, cái này cấp 8 người khổng lồ cũng đã biến thành một đống cát. nhưng là lưu kiệt cảm thấy chưa hết giận, liền một mực đập xuống, làm những hạt cát này đều bị lưu kiệt đập thành cho sau đó, lưu kiệt mới thu tay lại. Lúc này, lưu Kiệt quả đấm đập đi ra ngoài cái hố này, đã có mấy chục mét sâu. Hô. Ác như vậy tàn nhẫn phát tiết một chút sau đó, lưu Kiệt mới cảm giác tự thân giận bất giận một ít, càng thêm tỉnh táo lại. Những quái vật này bây giờ bị hắn bao vây bắt quái trận chính giữa, căn bản không cách nào tránh thoát, mỗi một người đều tại chỗ lượn quanh vòng vòng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đập tan từng cái. Không thể không nói, cái này bắt quái trận là đặc biệt thực dụng. Tỉnh táo lại lưu Kiệt, ánh mắt lạnh lùng xuống, xách bàn kiếm bằng kiếm. Qua lại bắt quái trận bên trong, bắt đầu một trường dết chóc. Chương 409, máy bay chiến đấu gặp phải xâm lược. Thiêm 2.000 trên chiến đấu cơ. Lô trưởng ca giam thị toàn bộ chiến trường, lòng hiếu kỳ khiến hắn, đem ống kính nhắm ngay Lưu Kiệt phương hướng. Đợi Lưu Kiệt vậy trong cảnh tượng hiện hiện ra sau đó, Lưu Kiệt giận dữ thanh âm từ trong video truyền ra. Ngoài hành tinh chó nhỏ tự. Ta muốn các ngươi biết, chọc tới trái đất chúng ta người kết quả. Cơ mở nở. Mặt trăng tập trúng. Ngoài hành tinh chó nhỏ tử, một hồi mang thô tục tức giận mắng, để cho lô trưởng ca không khỏi xấu hổ. Ngạch! Thằng nhóc này, nói xong rồi không muốn ham chiến đâu Ấn! Ngay sau đó, lô trưởng ca phát hiện, lưu kiệt một bên hủ ở quyền đập vào người khổng lồ kia, khỏe mắt một bên chảy nước mắt. À! Cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi à, người không nhận ra tính tan thành mây khói. Đừng nói là ngoài hành tinh tạp trụng, coi như là trên trái đất các người năng lực thế lực minh tranh ám đấu, có vài người. Thậm chí so với cái này chút ngoài hành tinh tạm chủng còn muốn tàn nhẫn. Lô trường ca tự nói, hắn thấy Lưu Kiệt không tuân thủ mệnh lệnh của hắn, vốn là muốn phải trừng phạt Lưu Kiệt một chút, nhưng là thấy Lưu Kiệt khỏe mắt nước mắt, hắn ý thức được Lưu Kiệt có thể là đụng phải chuyện gì, nghĩ thầm trước hết tính. Hơn nữa Lưu Kiệt ở đánh bể người khổng lồ sau đó, rất nhanh liền tĩnh táo lại, thời khắc đều bảo trì lý trí. Ừ, ngươi nói đúng. Chúng ta làm như vậy, chỉ là vì lọc sạch trái đất mà thôi. Đột nhiên. Một cái đáp lời thanh âm, ở lô trưởng ca sau lưng vang lên. Lô trưởng ca sắc mặt biến, hắn thân là đứng đầu người năng lực cấp 9, lại chút nào không có cảm giác được sau lưng có người tới. Liên vội vàng xoay người đầu, chỉ gặp một cái ăn mặc tinh xảo đứa nhỏ, trên mặt đang hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị mỉm cười, một mắt nhìn sang, liền cảm giác hết sức lạnh người. Quỷ dị đồng tử, ngươi là lúc nào chui vào chúng ta chiến đấu cơ. Lô trưởng ca sắc mặt nhanh chóng khó xem. Quỷ dị này đồng tử có thể ở hắn không phản ứng chút nào dưới tình huống, tới lặng lẽ đến hắn sau lưng, cái này làm cho lô trường ca không khỏi liên tưởng đến, có thể, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế. Quỷ dị đồng tử, cái này bọn ngươi xưng hô với ta sao? Có thể, ta rất hài lòng tiếng xưng hô này, vì cảm ơn ngươi, ta trước hết đem ngươi lọc sạch hết đi. Vừa nói, quỷ dị đồng tử nụ cười trên mặt bộc phát lạnh người đứng lên, để cho lô trường ca như vậy cao cấp cường giả, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dẫu sao, căn cứ giáo đình cho ra tư liệu, quỷ dị đồng tử là đứng đầu cường giả cấp 9, lô trưởng ca cũng không có và loại này ngoài hành tinh quái vật giao thủ kinh nghiệm, và hoàn toàn không biết lai lịch đứng đầu cấp 9 chiến đấu, còn là vô cùng nguy hiểm. Nếu đã tới, vậy thì cho ta lưu lại đi. Lô trưởng ca trên mình bộ phát ra vô cùng cường hãn hơi thở, và quỷ dị đồng tử ở trên bầu trời khai chiến. Lưu Kiệt tiêu diệt nơi đây tất cả đất buồn người khổng lồ, lại thu hoạch mấy viên người khổng lồ tinh hạch. Mà cũng lúc đó Hắn nổ tung tiểu mẫu thời gian đã dùng hết rồi. Giờ phút này, Lưu Kiệt có chút hối hận đứng lên, mới vừa hắn chính là ham chiến, lãng phí không ít cứu viện thời gian, mà bây giờ, hắn nổ tung tiểu mẫu thời gian kết thúc, lâm vào trạng thái suy yếu bên trong, phải lập tức trở về đến tiêm 2000 máy bay chiến đấu chính giữa khôi phục trạng thái. Dùng ngắn ngủi thời gian khôi phục số ít lực lượng sau đó, Lưu Kiệt lại đang cư dân quảng trường vùng Lân cận tìm tòi một vòng, cư dân quảng trường vùng Lân cận chính là nhân khẩu dày đặc khu dân cư hắn rất nhanh liền phát hiện hết mấy người bị thương. Mang những vết thương này nhân viên, rời đi mặt đất, cũng may vùng lần cận đất bùn người khổng lồ, có thể mới vừa rồi đều bị tập trung ở trên quảng trường bị Lưu Kiệt tiêu diệt, cho nên không có gặp phải những thứ khác nguy hiểm. Đạp tử Vân Phi kiếm trở lại tiêm 2.000 thời điểm, Lưu Kiệt thấy ở tiêm 2.000 chiến tích mấy cây số bên ngoài, lô trường ca đang cùng quỷ dị đồng tử giao chiến. Hai người đều là đứng đầu người năng lực cấp 9, giao chiến hơn, không dành chiếu cố đến những thứ khác. Quỷ dị đồng tử bị Lô trưởng ga kiềm chế, cho nên trước mắt mà nói, tiêm 2000 lên vẫn còn an toàn. Đem người bị thương giao cho nhân viên y tế, Lưu Kiệt vậy rốt cuộc không gánh nổi ngã xuống, trạng thái suy yếu là một mặt, hắn eo hết bị thọc một đao, bị thương tương đối nghiêm trọng. Cũng may trên chiến đấu cơ kỹ thuật y liệu trước vào, linh y sư cho Lưu Kiệt an một viên cấp bậc không thấp đan dược, Lưu Kiệt vết thương trên người lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lưu Kiệt liền ngồi ở linh y sư vùng lân cận, một bên chờ đợi thương thế bình phục. Một bên chờ đợi trạng thái khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Lưu Kiệt thấy có rất nhiều hơn người bị thương bị đưa đến trên chiến đấu cơ, cũng có bị thương cứu viện tiểu đội người. Tình huống chiến đấu xa xôi Lưu Kiệt tưởng tượng muốn thảm thiết rất nhiều hơn. Hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt trạng thái đã khôi phục được kém cũng nhiều. Thương thế mặc dù không có hoàn toàn bình phục, nhưng là Lưu Kiệt thấy có rất nhiều người bây giờ đều mang tổn thương đang chiến đấu, hắn không có lý do gì lùi bước, chịu đựng một chút đau đớn, tiếp tục đi cứu người vẫn là có thể làm được, chỉ phải cẩn thận một chút. Không cùng những quái vật kia giao chiến là được rồi. Đứng lên, Lưu Kiệt đạp lên tử vân phi kiếm, đang phải rời khỏi tiêm 2.000, nhưng vào lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn ở máy bay chiến đấu vang lên, toàn bộ máy bay chiến đấu kịch liệt rung rung. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, liền nghe gặp có người hô, quái vật xâm lược chiến đấu cơ. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị nên chiến. Ở tiêm 2.000 trên chiến đấu cơ, trừ lô trường ca, vẫn có một ít ở lại giữ người năng lực. Lưu Kiệt vậy điều khiển tử vân phi Kiếm lập tức hướng chuyển tới vang lớn phương hướng chạy tới. một bên khác, lô trưởng ca đang cùng quỷ dị đồng tử giao chiến. nghe được trên chiến đấu cơ ầm vang lớn, lô trưởng ca mặt liền biến sắc, thì phải rút người ra trở lại trên chiến đấu cơ. nhưng mà, quỷ dị đồng tử nhưng tựa như quỷ mị như nhau xuất hiện ở trước người của hắn, chặn đường đi của hắn lại. ngươi muốn đi nơi nào? ở trái đất các ngươi người văn hóa bên trong, loại này kế sách gọi là điệu hổ ly sân chứ. quỷ dị đồng tử trên mặt thời khắc cũng treo lạnh người nụ cười. Lô trưởng ca tức giận hừ nói: Ngươi lấy trộm chúng ta văn hóa, tránh ra. Chó giỏi không cản đường. Đừng hỏng. Hai người tiếp tục quần đấu. Lô trưởng ca và quỷ dị đồng tử chiến đấu trong chốc lát không phân được thắng bại. Trên chiến đấu cơ gặp phải xâm lược, chỉ có dựa vào thân ở trên chiến đấu cơ người năng lực cửa tự đối mặt. Lưu Kiệt đi tới phát sinh nổ khu vực là chiến đấu cơ nguyên liệu nòng cốt khu vực bị lặng lẽ lẻn vào đi lên người quỷ dị năng lực phá hủy đã khởi động dự bị khu nhiên liệu vực. Nếu không. Máy bay chiến đấu đã rơi vỡ, đang nổ khói dày đặc bên trong, Lưu Kiệt phát hiện một cái màu bạc con người người quỷ dị năng lực, không chút do dự đánh tới. Cùng lúc đó, trên chiến đấu cơ một ít người năng lực, cũng đã và xâm lấn quỷ người dị năng đánh. Trừ cấp 9 đất bùn người khổng lồ, những thứ khác đất bùn người khổng lồ thì không cách nào bay lên, cho nên, giờ phút này xâm lược đến máy bay chiến đấu chính giữa, đều là người quỷ dị năng lực. Lưu Kiệt mang thương chiến đấu, cũng không phải là trạng thái tốt cùng. Bây giờ lại không cách nào lại lần nữa mở nổ tung tiểu mẫu, chỉ có thể miễn cưỡng kềm chế một cái cấp 8 người quỷ dị năng lực. Mà ngay tại lúc này, một đạo con ngươi màu vàng đang nổ khói dày đặc bên trong hiện hiện ra. Lưu kiệt kịch chiến hơn, liếc về thấy cái này một đôi mắt, trong lòng ngầm kêu không tốt, có cấp 9 người quỷ dị năng lực lên máy bay. Chương 410, đầu não. Liên tình huống trước mắt mà nói, tiêm 2.000 trên chiến đấu cơ, chỉ có lô trưởng ca một cái người năng lực cấp 9, lại bị quỷ dị đồng tử quân lấy mà cấp 9 người quỷ dị năng lực lên máy bay, căn bản là không cách nào chống cự. Lưu Kiệt nhất thời siết chặt trong tay miết bàn kiếm, cho dù là không cách nào chống cự, cũng không thể lùi bước. Nổ hình thành khói dày đặc dần dần tàn đi, người quỷ dị năng lực thân hình từ trong đó hiện ra, nhìn như chính là một cái tướng mạo bình thường người trung niên mà thôi, mà hắn vậy một đôi màu vàng kim con ngươi bên trong, lại có hình dung không lên đầy quỷ dị. Một cổ huyết áp từ hắn trên mình tàn mắt ra, cấp chín và cấp tám bây giờ có khác xa lắc Đừng nói Lưu Kiệt bây giờ nổ tung, tiểu mâu vẫn còn ở đang làm lạnh, coi như là có nổ tung tiểu mâu thêm thân, Lưu Kiệt cũng không khả năng là cấp 9 đối thủ. Cái này người quỷ dị năng lực, trong tay cầm một chu đao, trên lưỡi đao tản ra một tầng nhàn nhạt hắc khí, thoạt nhìn là hết sức quỷ dị, chắc cũng là một cái cấp bậc không thấp linh khí. Người quỷ dị năng lực chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt quét qua một cái vị thần tình khẩn trương người năng lực, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, bởi vì hắn phát hiện, ở những đất này cầu người chính giữa Tựa hồ chỉ có Lưu Kiệt một người duy trì bình tĩnh, lọc sạch các ngươi văn minh trước muốn tử tiêu ma các ngươi ý chí bắt đầu. Giống như ngươi loại ý này chí kiên định người sẽ là người đầu tiên chết. Người quỷ dị năng lực hướng Lưu Kiệt mở miệng nói. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra lãnh mang, hắn đối với những thứ này quỷ dị quốc quái vật không có bất kỳ hảo cảm. Có, chẳng qua là thống hận. Bọn họ giết chết quá hơn vô tội người tốt. Niết bàn lực ở Lưu Kiệt trên mình xông ra, bất kể như thế nào chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Dẫu sao, ở bọn họ sau lưng, chính là những cái kia bị thương người bình thường. Thấy Lưu Kiệt trên người nét bàn lực, người quỷ dị năng lực sắc mặt sững suốt một chút, chỉ gặp mặt hắn lần trước trận vật mèo, ngũ quan lại phát sinh biến hóa, biến thành một cái ông già. Mà đây cái ông già, chính là Lưu Kiệt trước lầm vào quỷ dị quốc thời điểm, gặp được hai người một trong. Bây giờ nghĩ lại, Lưu Kiệt ban đầu ở quỷ dị quốc chính giữa gặp phải hai cái ông già, chính là người quỷ dị năng lực. Vừa nghĩ tới ban đầu lại không có phòng bị đi theo vậy hai cái người quỷ dị năng lực cùng đi rất dài một đoạn đường, Lưu Kiệt trong lòng thì có một hồi phát mau. Khắc khắc, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Kiệt con ngươi hơi co lại, hắn ý thức được, những thứ này người quỷ dị năng lực bây giờ, có thể có cùng chung trí nhớ năng lực, cũng hoặc là nói, những thứ này người quỷ dị năng lực, có một cái chủ thể. Giống như là, trong máy vi tính các loại các dạng chương trình, đều là lấy chủ bản, mọt thợ tô, làm trụ cột. Bất đồng chương trình bây giờ có thể lẫn nhau nối liền, chung nhau điều động ổ lưu trữ chính giữa tin tức. Năng lực như vậy là đặc biệt đáng sợ, cùng chung trì nhớ cũng chỉ ý cái này cùng chung tình báo. Lưu Kiệt không khỏi suy đoán, mấy vị kia chết ở quỷ dị quốc chính giữa cường giả trí nhớ, có thể đã bị quỷ dị quốc đầu não cho lấy trộm, sau đó cùng chung cho mỗi một cái người quỷ dị năng lực. Để cho những thứ này người quỷ dị năng lực đối với trái đất có nhất định giải thích, từ đó có thể thuận lợi xâm lược trái đất. Cũng hoặc là nói Mặc dù ở nơi này trên chiến trường, người năng lực cửa và nhiều như vậy người quỷ dị năng lực giao chiến, trên thực tế là ở tương đương với và một cái cường đại cá thể ở giao chiến, là cái đó đầu não đang thao túng tất cả quỷ dị quốc quái vật. Mà đây vị đầu não hạch tâm tư nghĩ, chính là muốn phai mở người trái đất ý chí, tiêu diệt trái đất văn minh, từ đó đem đất cầu đồng hóa là một cái mới quỷ dị quốc. Khó có thể tưởng tượng, vậy sau lưng đầu não là một cái đáng sợ đến bậc nào tồn tại, lại có như vậy sức? muốn hướng một cái tinh cầu phát động tấn công. Nắm chặt trong tay niết bàn kiếm, Lưu Kiệt cả người nhanh như tia chớp lao ra, hướng người năng lực cấp 9 chém tới. Tuy nói dưới tình huống này, đường hẹp gặp nhau không nhất định là người gan dạ thắng, nhưng là đứng tại chỗ chờ chết cũng là không có ý nghĩa, không bằng dẫn đầu xuất thủ. Nơi này trừ Lưu Kiệt, còn có mấy vị người năng lực cấp 8, nếu như bọn họ liên thủ, không phải là không có khả năng kềm chế một cái người năng lực cấp 9. Ngoài ra mấy vị cấp 8 có thể người, thấy Lưu Kiệt động thủ, cũng đều lập tức ra tay, chấn thủ ở tiêm 2000 trên chiến đấu cơ mặt người năng lực cấp 8, đều là người năng lực liên minh thành viên, bọn họ đều có ưu tú chiến đấu dày công tu dưỡng, dù là đối mặt cấp 9 người quỷ dị năng lực rất khẩn trương, cũng có thể bản năng cùng Lưu Kiệt phối hợp. Lưu Kiệt lại lao ra trong quá trình, đầu tiên thi triển miết bản chi thủ, đem người quỷ dị năng lực khóa lại, sau đó không chút do dự ném ra bắt quái trận bản, để cho người quỷ dị năng lực thân sông trận bản chính giữa. Từ Vân Phi kiếm hóa thành lưu quang, So lưu kiệt bản thể tốc độ còn nhanh, trực tiếp đánh tới người quỷ dị năng lực. Đâm rồi sấm sét hội tụ tại lưu kiệt tay trái ngón tay lên, thân sấm chỉ một cái hướng người quỷ dị năng lực điểm tới. Tay phải tay cầm nhét bàn kiếm, thép kiếm pháp phong phú hơi thở nghiêng đẻ tại người quỷ dị năng lực trên mình. Đây đã là lưu kiệt trong thời gian ngắn nhất, có thể làm ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Những thứ khác người năng lực vậy phát ra các loại các dạng công kích, trong chốc lát toàn bộ hướng người quỷ dị năng lực lướt đi Lưu Kiệt không xác định có thể hay không đối với cái này người quỷ dị năng lực tạo thành tổn thương, nhưng là hắn đã tận lực. Vậy mà nói, dựa theo hắn loại này cả người thủ đoạn dốc hết công kích, sợ rằng không có bất kỳ một người nào người năng lực cấp 8 có thể ngăn trở, nhưng là đối phương là một cái cấp 9, Lưu Kiệt còn thật không có 10 phần chắc chắn. Và anh, các loại các dạng công kích toàn bộ rơi vào người quỷ dị năng lực trên mình, chung quanh hắn máy bay chiến đấu cơ thể đều bị hoanh nổ tung, khơi dậy nồng nặc khói mù. Những thứ khác người năng lực cấp 8, ở thả công kích sau đó, đều là đứng ở tại chỗ, không dám lại tiến về trước, mà Lưu Kiệt công kích còn chưa kết thúc, miết bản kiếm hướng khói mù nồng nặc bên trong chém tới. Đột nhiên, một đạo vô cùng ác liệt đao mang từ khói mù nồng nặc bên trong chém ra. Cái này đao mang xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng liền thầm kêu một tiếng không tốt, vẫn là đánh giá quá thấp liền cấp 9 người quỷ dị năng lực. Đao mang vừa ra, có một loại thế không thể đỡ ý. Tử Vân Phi kiếm bị đánh bay, đổ bay ra bay rớt ra ngoài tốc độ, so Tử Vân Phi kiếm phát động công kích tốc độ còn nhanh hơn, có thể gặp cái này cái này một cái đao mang đáng sợ. Ma nghiết bản chi tụ cũng là căn bản mệ không ở hắn, ở hắn khí tức cường đại hạ bị chấn động được nghiền. Bát quái trận bàn như nhau đổ bay ra, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách đáng sợ, tựa như tùy thời cũng biết vỡ vụn vậy. Dưới cấp 9, bát quái trận bàn có thể nói không địch, nhưng đã đến cấp 9 lực, bát quái trận bàn căn bản cũng không tác dụng. Thân Sấm chỉ một cái và những thứ khác người năng lực cấp tám thủ đoạn công kích rơi vào hắn trên mình, tựa như không đau không ngứa như nhau, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này một cái đao mang hướng nhìn bằng nửa con mắt, tất cả thủ đoạn công kích đều bị đao mang chấn động được nghiền, chỉ còn lại Lưu Kiệt cầm trong tay niết bàn kiếm, còn treo ở giữa không trung, một kích kia không thể ngăn cản đao mang, ở Lưu Kiệt trong mắt vô hạn phóng đại. Chương 411, nhận biết hoài nghi. Lưu Kiệt trong lòng lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng, xem ra lại muốn đi chịu đựng niết bàn sống lại cái loại đó hành hạ trong khoảng cách một lần niết bàn sống lại đã qua thời gian rất lâu lưu kiệt đã có chút quên loại đau khổ này cảm giác để cho hắn chết một lần nữa hắn đến không sợ cái gì hắn sợ là niết bàn sống lại yêu cầu thời gian rất dài hơn nữa theo hắn thực lực tăng trưởng niết bàn sống lại yêu cầu thời gian dài hơn lần trước là một năm thời gian mà lần này không biết lại sẽ là bao lâu lưu kiệt có chút bận tâm có thể hay không cùng hắn tỉnh dậy Trên trái đất đã biến thành mới quỷ dị quốc, mà ngày xưa bằng hữu người thân, đều đã hóa thành một nắm đất vàng. Mà đang ở lúc này, đông nhiên có một đạo dây đàn kích thích thanh âm, từ giữa trời đất truyền tới. Tiếng đàn kia từ xa đến gần, cuộn sạch hết thẻ tới. Ác liệt vô cùng đau mang, ở tiếng đàn này bên trong, rất miễn cưỡng ngừng ở lưu kiệt trước mặt, lại cũng không cách nào tiến thêm. Sau đó, lại là một đạo tiếng đàn, đạo này tiếng đàn bên trong hàm chứa sắc bén ý, phảng phất bạc bình trận vạch nước tương bình thiên ngựa lươi mát vào một tới, đao mang hóa thành chấm mảnh vỡ tiêu tán, sóng âm thẳng sông lên, lên ra, quấn sạch hướng người quỷ dị năng lực, người quỷ dị năng lực vội vàng đưa tay ngăn cản ở trước người, cả người bị sóng âm sông bay dứt ra ngoài, đem chiến đấu cơ cơ thể đụng đi ra một cái to lớn cửa hang. một đạo thân ảnh xuất hiện ở lưu kiệt bên cạnh, cả người áo khoác bay lượn, ngồi xếp bằng ở giữa không trung bên trong, trên đầu gối để ngang một tôn thất huyền đàn cổ, chính là hoa hạ người năng lực liên minh cường giả đứng đầu thất huyền lạc bình an. Lạc Bình an trước và những thứ khác người năng lực như nhau, đến phía dưới trên mặt đất mở ra cứu viện, giờ phút này rốt cuộc trở lại trên chiến đấu cơ tiếp viện. lưu Kiệt thở dài nhẹ nhõm có đứng đầu người năng lực cấp 9 ở đây, hẳn không chuyện gì. Cùng lúc đó, có một đạo kiếm quang tấn công tới, đâm thẳng vào vậy người quỷ dị năng lực đụng đi ra ngoài cửa hang bên trong, sau đó máy bay chiến đấu hung hãn run một cái. lưu Kiệt cảm giác được, vậy cấp 9 người quỷ dị năng lực hơi thở tiêu diệt, kiếm quang bay trở về. Tuy kiếm tiên rơi vào thất huyền lạc bình an bên người, sắc mặt vô cùng băng lãnh. "Truyền của tôi lốt nẹt. Cơ giới sư, giúp ta." Vọng Hải Giả thanh âm vang lên, một vị cơ giới sư từ trong đám người lao ra, đi mới vừa bay trở về máy bay chiến đấu bên trong Vọng Hải Giả bên người. Ở cơ giới sư dưới sự phối hợp, Vọng Hải Giả lấy niệm lực điều khiển chiến đấu cơ mạnh vỡ, nhanh chóng bính hợp chung một chỗ, tu bổ chiến đấu cơ cơ thể. Giờ phút này không nói, tất cả mọi người đều nhìn hóa hạ người năng lực ba vị cường giả. Bọn họ trở lại máy bay chiến đấu chính giữa tiếp viện, không có phí quá nhiều nói, hết thảy đều là không nói phối hợp bên trong bay sắp hoàn thành. Tuy kiếm tiên trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng thu cắt trong chiến cơ những thứ khác người quỷ dị năng lực tánh mạng. Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên khó hiểu toát ra một câu nói, đoàn kết chính là lực lượng. Thất huyền lạc bình an bình thời không hề hơn, giờ phút này nhưng mở miệng hướng Lưu Kiệt nói, ngươi làm không tệ, nếu không phải ngươi mang những người khác dẫn đầu xuất thủ công kích để cho cái đó cấp 9 người quỷ dị năng lực cấp xuất thủ trước, thời khắc này tổn thất có thể sẽ rất thảm nặng. Lưu Kiệt vốt càng nói, phải. Lạc Bình An vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai, tuy kiếm tiên và vọng hải giả không có nhìn là ngươi, lấy ngươi biểu hiện bây giờ, ngày sau thành là người năng lực cấp 9, tất có thể đảm nhiệm cấp S thành viên vị trí. Vậy mấy cái dừng lại ở cấp A cấp 9, trước kia cũng xem ngươi khó chịu, sợ rằng sau này không dám đối với ngươi như vậy. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tâm than khổ. Thì ra như vậy ta bây giờ một cái đường đường tranh tranh cấp S thành viên, chỉ có thể coi như là thực tập cương vị đúng không? Lạc Bình An phi thân lên, vọng hải giả, túy kiếm tiên, ta đi phụ trợ lao lô, hắn trong chốc lát sợ rằng không bắt được cái đó quỷ dị đồng tử. Hai người chấn thủ hiếu chiến cơ hội, bảo vệ tốt người bị thương, những người khác, tiếp tục nữa cứu viện. Nghe được Lạc Bình An mà nói, Lưu Kiệt trong lòng ngưng trọng, máy bay chiến đấu bây giờ đã nhận được bị thương nặng, mặc dù vọng hải giả dùng niệm lực con gót, tiến hành nhất định tu bổ Thế nhưng dấu sao chẳng qua là liệu đứng lên à? Lòng người đều đã rối loạn, chỉ huy trưởng cổ võ quân vương lộ trưởng ca vẫn còn ở và quỷ dị đồng tử đại chiến. Dù là loại này cực độ tình huống không ổn định hạ, nhiệm vụ còn phải tiếp tục, người vẫn là phải cứu. Có lẽ, đây chính là chiến tranh đi. Mới vừa hướng cấp 9 người quỷ dị năng lực phát động công kích, lưu kiệt thủ đoạn dốc hết, tiêu hao to lớn, hắn ở trên chiến đấu cơ khôi phục trạng thái sau đó, liền triệu hồi tử vân phi kiếm. Đạp phi kiếm lại tới thành phố Hương Tại trên mặt đất. Thành phố Hương Tại chính giữa đã hoàn toàn không có phồn hoa của ngày xưa, ban đầu cái đó tràn đầy nghệ thuật hơi thở hiện đại thành phố lớn, một người vô cùng cái nhân văn hơi thở địa phương tốt, cứ như vậy không có. Bây giờ, khắp nơi đều là phế tích, thỉnh thoảng có thể nghe gặp từng tiếng kêu khóc, cùng với nhà bị đất bùn người khổng lồ thân thể cao lớn phá hư thanh âm. Màu tím lưu quang qua lại phế tích bên trong, cứu lên từng cái một người bị thương, đưa về tiệm 2000 trên chiến đấu cơ. Lưu Kiệt gặp được quá nhiều gia đình bể tan cảnh, vậy có thật nhiều cụt tay cụt chân, chiến tranh là ở là quá tàn khốc, đặc biệt là liên quan đến linh năng lãnh vực giữa chiến tranh. Cũng là lúc này, Lưu Kiệt mới ý thức tới, đã từng rất nhiều người thích nói một câu kia ta tâm nguyện là hòa bình thế giới, hòa bình là biết bao tốt đẹp, biết bao chân quý. Nhìn đầy đất giết hại, Lưu Kiệt trong lòng bắt đầu hoài nghi bản đồ mình. đã từng ở giết hại sân đấu trong thực tập, cái đó tội phạm tử hình nói cho hắn, linh năng lãnh vực chính là giết hại còn có thành phố thanh lãng tông môn thanh trúc môn bằng hữu sở tử mặc và bạch trà hai người vậy từng nói cho hắn linh năng lãnh vực là không thiếu được giết hại cũng chính là loại này lý niệm tồn tại mới có giết hại sân đấu loại này siêu lớn thế lực dưới đất tồn tại ở trên trái đất khi đó lưu kiệt đã từng hoài nghi đã từng thể phải cải biến như vậy hiện trạng ban đầu hắn cảm thấy linh năng lãnh vực không phải là cái bộ dáng này nhưng bây giờ khắp nơi giết hại sinh linh đồ thán lưu kiệt bắt đầu hoài nghi mình phải chăng Giết hại chính là linh năng lĩnh vực trí lý, không cách nào thay đổi. Đứng ở phế tích bên trong, suy tư sau đó, Lưu Kiệt lắc đầu một cái, hắn tự tuyệt hướng cái thế giới này thỏa hiệp. Không cách nào thay đổi như vậy hiện trạng, chẳng qua là bởi vì tự thân thực lực còn chưa đủ mạnh. Một ngày nào đó, Lưu Kiệt phải đứng ở quy luật trên, sau đó thay đổi quy luật. Hắn đường, thì phải ở nơi này phế tích bên trong trải liền, cho đến có một ngày, hắn có cái năng lực kia, dùng mình hai tay. Đem cái này phế tích một chút xíu xây lại. Ung ung. Bầu trời bên trong vang lớn, phá vỡ lưu kiệt suy tính, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời không gian cũng xảy ra tan vỡ, lộ ra từng đạo thâm thúy hư không. Là cổ võ quân vương Lô Trường Ca và Thất Huyền Lạc Bình An hai người liên thủ, và quỷ dị đồng tử chiến đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lô Trường Ca và Lạc Bình An hai vị đều là đứng đầu cấp cường giả, không nghĩ tới dùng lâu như vậy thời gian còn không có đem quỷ dị đồng tử thủ tiêu, xem ra. Quỷ dị kia đồng tử thực lực thật sự là quá thâm hậu, nhưng cũng may chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Lưu Kiệt thấy được cổ võ quân vương lô trưởng ca quyền ảnh to lớn như mây đen, hoàn toàn nghiền ép ở quỷ dị đồng tử thân lên. Chương 412, tiên chẳng qua là giấy vụn. Đối mặt cái chết, quỷ dị đồng tử cũng không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại thì phát ra sau cùng quỷ dị tiếng cười, cái này lạnh người tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, cơ hồ toàn bộ thành phố Hương Tạ cũng có thể nghe được tiếng cười kia mặc dù không có đối với người tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương nhưng luôn có một loại bị sâu đậm chán ghét một thành cảm giác cả người tâm tình cũng không tốt ở mây đen che đỉnh giống vậy quyền ảnh chính giữa quỷ dị đồng tử hóa thành mảnh vỡ lô trường ca và lạc bình an hai vị hoa hạ người năng lực liên minh cường giả đứng đầu trở lại tiêm 2.000 bên trong thế cục lại tạm thời ổn định lại ở chiến trường chính giữa cùng quỷ dị quốc quái vật tiếp xúc có thể phát hiện một chuyện xâm lược trái đất quỷ dị quốc quái vật cũng không phải là trước trương thiên, hứng cơ bọn họ ở quỷ dị quốc chính giữa như vậy, đầy trời đều là cấp 9 quái vật. Cái này tựa hồ có nào đó phép tắc thăng bằng, nếu như nói quỷ dị quốc chính giữa vậy số lượng cao cấp 9 quái vật toàn bộ đều đi tới trên trái đất, cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Coi như đem toàn trên trái đất người năng lực cấp 9 đoàn kết lại với nhau, cũng phải rơi vào khổ chiến chính giữa, nhưng mà trong thời gian ngắn căn bản không có thể để cho tất cả người năng lực cấp 9 đều tụ chung một chỗ. Cho nên, bây giờ tình huống đã coi như lý tưởng. Liền trước mắt mà nói, thành phố Hương Tạ Tựa Hồ vậy chỉ có một quỷ dị đồng tử, quỷ dị này đồng tử thật khó dây dưa, hai vị đứng đầu người năng lực cấp 9, cũng phế thật là lớn sức lực mới đánh chết. Nếu như là lại tới mấy cái, sự tình kia có thể lớn chuyện. Theo quỷ dị đồng tử bị diệt, cứu viện tiểu đội áp lực nhỏ rất nhiều hơn, dẫu sao bây giờ mạnh nhất quái vật chỉ còn lại một ít cấp 9 người quỷ dị năng lực. Có hoa hạ 10 hơn vị người năng lực cấp 9 ở đây, cục diện coi như là ổn định rồi. Công việc cứu viện tiến triển cũng sắp rất nhiều, từng cái người bị thương bị đưa đến trên chiến đấu cơ. Và anh, một mảnh phế tích chính giữa, Lưu Kiệt lấy miết bàn kiếm chém chết liền một cái cấp 7 đất bùn người khổng lồ. cứu ra trong đó thành phố Hương Tạ Dân thành phố. Nơi này vốn là một phiến phồn hoa khu buôn bán, nhân văn hơi thở dày đặc, bây giờ, lại bị hoàn toàn hủy diệt. Lưu Kiệt đem tử vân phi kiếm trở nên lớn, lấy hắn bây giờ thực lực, tối đa chỉ có thể để cho tử vân phi kiếm duyên triển đến 10M dài. Cái này phiến khu buôn bán chính giữa còn có không thiếu người sống sót, mười thước chiều dài tử vân phi kiếm phải dẫn theo nhiều người như vậy có chút khó khăn. Tử vân phi kiếm lơ lửng trên mặt đất, từng cái dân tị nạn leo lên lưới kiếm, lưu kiệt ở bên cạnh hỗ trợ đỡ người bị thương, có chút bị thương không nặng người cũng sẽ cùng nhau hỗ trợ. Hai nạn trước mặt, mọi người luôn là tự giác đoàn kết lại, nhưng mà, ở hai nạn trước mặt, cũng có một ít người sẽ mất nhân tính. Cũng nay để cho ta đi lên trước. À! Lưu Kiệt vội vàng quay đầu nhìn, chỉ gặp một người đàn ông, liền đẩy ra đang muốn leo lên phi kiếm đối với mẹ con, có thể nhìn ra được người đàn ông này ở tai nạn phát sinh trước, hẳn là một bộ tây trang rải ra hình tượng. Người phụ nữ kia và đứa nhỏ bị đẩy ngã trên đất, bởi vì tai nạn, đứa nhỏ vốn là dọa sợ không nhẹ, bây giờ lại là hù được khóc lên. Người phụ nữ kia trong mắt cũng là dưng dưng nói, ngươi, mọi người đều là xếp thành hàng từng cái lên, ngươi dựa vào cái gì dành trước. Người đàn ông lúc này đã ngồi ở tử vân phi kiếm lên, trên mặt giữ tợn cười nói, ta dựa vào cái gì dành trước? Bởi vì ta là trong xã hội lên các người. Ta an toàn hơn rời đi nơi này, ta còn có thể tiếp tục là xã hội làm công hiến, mà các ngươi đâu? Các ngươi loại đàn bà này và nhóc con, là xã hội mảnh giấy vụn. Ai sẽ quản các ngươi còn có thể sống sót hay không? Lưu kiệt khẽ như mày, quét một chút người đàn ông này tin tức. Người đàn ông này là một cái ngân hàng cao tầng, từ góc độ nào đó mà nói. Đúng là trong xã hội tinh anh nhân sĩ, nhưng nếu phải nói là xã hội làm gì đóng góp nói, vậy thật là chưa nói tới. Ở ngô đồng nước cái này người kỵ sĩ đất nước, người đàn ông này trên mình lại không có kỵ sĩ tinh thần, thậm chí liền một chút phong độ lịch sự cũng không có. Lưu kiệt đi tới, dùng ngô đồng nước ngôn ngữ nói, người, từ ta phi kiếm phía trên xuống, không muốn dơ bẩn ta phi kiếm. Cái này người đàn ông xứng sốt một chút, sắc mặt tối sầm nói, ta là ngô đồng nước hợp pháp công dân, ta có quyền bị cứu viện. Ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết ở những quái vật kia trong tay sao? Lưu Kiệt cho mày, ta lặp lại lần nữa, đi xuống. Cái này người đàn ông lại nổi giận, ta cũng không giới đi ngươi có thể làm gì ta. Thành cựu nhân viên cứu viện, ngươi lại muốn thấy chết mà không cứu. Ngươi là cái ngành nào, ta muốn khiếu nại ngươi. Lưu Kiệt sắc mặt âm trầm xuống, trên mình nhất thời có uy áp tản mắt ra. Xin lỗi, ta không phải ngô đồng nước người, tới cứu các ngươi ngô đồng nước người cũng không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Cho nên, có cứu hay không ngươi, ta có thể tự quyết định. Ta không cứu người cản bã. Cường hãn hơi thở từ lưu kiệt trên mình tản mát ra, lưu kiệt ở người năng lực chính giữa mặc dù không tính là cường giả đứng đầu, nhưng là ở nơi này trồng người bình thường trước mặt, vẫn là hết sức đáng sợ tồn tại. Bị uy áp bao phủ trong người, người đàn ông kia sắc mặt ngay tức thì liền tái nhợt. Hắn vùng ngây nói, ta có thể ngươi cho ngươi tiền. Ngươi muốn bấy nhiêu, ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này, lưu kiệt khẹt miệng lộ ra một tia mệt cười, ngu xuẩn, thử nghĩ một chút, hạo kiếp hạ xuống, quốc gia hệ thống cũng có thể bị hủy diệt, tiền có ích lợi gì, tiền chỉ bất quá một ít giấy vụng thôi, huống chi ngươi bẩn tiền, ta có thể coi thường, nói xong, lưu kiệt không chút khách khí, trực tiếp xách cái này đầu của nam nhân phát, đem hắn ném ra tử vân phi kiếm, sau đó đỡ dậy bị đẩy ngã mẹ con, dung dịu giàn rộng, các ngươi lên đi đi, nữ sĩ nhi đồng lưu tiên. Vị kia mẫu thân trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, cảm ơn ngài. Mẹ con hai người lên phi kiếm, người đàn ông kia ôm lấy Lưu Kiệt bắp đuổi nói, cơ hồ là khóc nói, đại nhân. Thật xin lỗi, xin cho ta lên đi. Ta sai rồi. Ta mới vừa rồi chẳng qua là hồ đồ nhất thời. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lùng, hắn trong lòng rõ ràng, cái này người đàn ông hành vi mặc dù làm người ta không hổ thẹn, nhưng không đáng tội chết, ngược lại không đến nổi thật không cứu hắn, để cho hắn chết ở quái vật trong tay. Bất quá nên có trừng phạt còn là phải có, Lưu Kiệt run một cái chân, liền đem hắn bỏ rơi, không trả lời hắn nói. Còn lại dân tị nạn từng cái lên phi kiếm, cuối cùng vừa vặn còn dư lại hai cái vị trí. Một cái là Lưu Kiệt mình, còn dư lại cái cuối cùng vị trí, người đàn ông kia chơ mắt nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt lạnh lùng liếc hắn một mắt, nói, "Ta cho ngươi một cái cơ hội, xin lỗi mọi người. Nếu như mọi người cũng tha thứ ngươi, ta sẽ để cho ngươi ngồi lên cái này cái cuối cùng vị trí. Ngươi không cần cầu ta." Bây giờ, ngươi tánh mạng, ở mọi người trong tay. Người đàn ông kia nhìn một cái phi kiếm lên những thứ khác dân tị nạn, trong mắt lộ ra vùng đầy ý, hắn tự xưng là là xã hội cao tầng nhân sĩ, để cho hắn hướng những thứ này hắn trong mắt thấp các người nói xin lỗi, trong lòng rất không thăng bằng. Nhưng vì còn sống, ở quẻ người một cái sau đó, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng xuống đất lần trước quỳ Chương 413, Phản kích. Các vị, ta trịnh trọng xin lỗi mọi người, mới vừa ta hành vi là không đúng. Ta đã nhận thức được ta sai lầm, ta cũng là một cái trên có giả dưới có trẻ người, người nhà đều phải dựa vào ta tới phụng dưỡng, mời mọi người cho ta một cái lần nữa làm người cơ hội. Ta đứa nhỏ còn ở nhà chờ ta tan việc đây. Vừa nói, cái này người đàn ông lại khóc lóc kể lệ. Lưu Kiệt trong lòng xấu hổ, lão ca ngươi đây cũng quá phủ khoa liền đi, lần nữa là người. Có như thế khoa chương sao? Dân tị nạn cửa từng cái trầm mặc. Một ông cụ tử hướng Lưu Kiệt nói, vị đại nhân này. Mặc dù tên này mới vừa hành vi thật sự là thật là quá đáng, nhưng dẫu sao hắn không đáng tội chết. Hy vọng ngươi có thể mang theo hắn cùng đi. Hắn dẫu sao còn trẻ. Nếu như chân thực không được, lao đầu tử ta nguyện ý dùng ta tánh mạng đổi hắn đi lên, bởi vì ta tuổi tác đã rất lớn, cũng không sống được bao lâu. Nếu như có thể dùng ta sinh mạng, đổi một cái trẻ tuổi sinh mạng, ta cho rằng đây là đẳng giá. Vị kia mới vừa bị đẩy ngã mẫu thân, vậy đứng lên nói, đại nhân, mời ngươi để cho hắn lên đây đi. Mặc dù hắn mới vừa đẩy tới ta, nhưng là, hắn không đáng tội chết. Còn lại dân tị nạn cũng yên lặng, không có ai nói lên dị nghị. Người đàn ông kia quỳ xuống đất, trong mắt nước mắt không ngừng rỉ ra, lần này, nước mắt của hắn tựa hồ là thật lòng. Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ta hướng thượng đế sám hối. Cảm ơn các ngươi còn nói giúp ta." Lưu Kiệt vây vây tay nói, "Ngươi lên đây đi. Nhớ, không phải ta đại phát từ bi, mà là mọi người cứu ngươi, ngươi hẳn mang lòng cảm kích." Sau này làm một người tốt. Người đàn ông gật đầu một cái, đi lên tử vân phi kiếm. Lưu Kiệt bấm cái một cái thủ quyết, tử vân phi kiếm lên cao dậy một đạo màn sáng, đem tất cả mọi người đều vây ở bên trong, như vậy bọn họ ở trên không bên trong cũng sẽ không rớt xuống. Chư vị, ngồi vững vàng. Tử vân phi kiếm phóng lên cao, dân tị nạn cửa hét dầm lên, Lưu Kiệt là người tu hành, thói quen liền loại kích thích này. Nhưng là đối với những người bình thường này mà nói, ngồi tại trên phi kiếm. Chỉ có một tầng mong mỏng màn sáng vây quanh bọn họ, màn sáng ra liền trời cao, loại thể nghiệm này là đặc biệt đáng sợ, so ngồi xe qua núi còn muốn kích thích. Đứng ở trên mũi kiếm, đâm đầu vào gào thét gió lớn, cuộn sạch ở lưu kiệt trên mình. Lưu kiệt trong đầu nghĩ, lao đầu tử kia và vị kia mẫu thân, vì cái này phạm xuống sai lầm người đàn ông mở miệng cầu tha thứ. Có lẽ, đây chính là nhân tính trói loại đi. Người, là có thể bao dung, vậy là có thể sửa lại tự thân sai lầm. Người như vậy loại văn minh, tuyệt không cho phép ngoài hành tinh quái vật tới hủy diệt. Tử Vân Phi kiếm trở lại tiêm 2000 máy bay chiến đấu chính giữa, đem những dân tị nạn này giao cho nhân viên y tế sau đó. Lưu Kiệt đạp Tử Vân Phi kiếm từ trên chiến đấu cơ bay ra, dự định tiếp tục cứu viện. Vừa lúc đó, Lô trưởng ca thanh âm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hoa Hạ người năng lực cửa, ta là lần này hành động cứu viện tổng chỉ huy Lô trưởng ca, mời các ngươi nghe được ta thanh âm sau đó, lập tức đi xem một khu vực tiếp viện. Chúng ta có liên lạc giáo đình thế lực còn sót lại, bọn họ đang cùng quỷ dị quốc quái vật mở ra sau cùng đại chiến. Lưu Kiệt nghe tiếng, vội vàng đạp tử Vân Phi kiếm cực nhanh đi. Lúc trước cứu viện bên trong, trên chiến đấu cơ bộ chỉ huy cũng đã công bố khu vực phân chia, để mở ra công việc cứu viện. C một khu vực, khoảng cách toàn năng sân so tài quán vị trí đã rất xa. Mà hát hà dáng thế, quỷ dị quốc quái vật xuất hiện thời điểm, chính là ở toàn năng sân so tài quán nơi đó, xem ra. Người của giáo đình là trải qua khó có thể tưởng tượng khổ chiến, mới bị dồn đến xem một khu vực. Ngay tại Lưu Kiệt điều khiển tử vân Phi Kiếm nói cho đi về phía trước thời điểm, một đạo màu trắng bạc kiếm quang hạ xuống ở Lưu Kiệt bên người, chính là đạp Phi Kiếm Tuy Kiếm Tiên. Tuy Kiếm Tiên hướng Lưu Kiệt nói, ngươi tốc độ quá chậm, đến ta Phi Kiếm đi lên, ta mang người đã qua.